685 t h ứ 684 t r ư ờ n g cửa đá chạy một câu lưu manh nhượng điển dã trực tiếp bị nẹn đến rồi một hồi lâu mới cười nói đến hào sáu hào sáu về sau cho các ngươi mỗi người làm một bộ chiến giáp không để các ngươi như thế lộ ra hoa sáu năm người hoan hô trong mắt thần quang l ậ p l è các ngươi nói đồ vật rốt cuộc là cái gì đồng ruộng lúc này mới hỏi một mảnh bầu trời tiểu t h ổ đạo không phải là một người lưới m ắ c đạo hừ rõ ràng là một trung sáng hỏa linh đạo ta thấy được một mảnh sinh cơ thế a nói đến ta xem chính là một mảnh vô biên hắc ám tiểu thủy nói đến ôi á đồng ruộng dở khóc dở cười, các ngươi nói là cùng một cái đồ và sao? là cùng một vật. năm cái tiểu gia hỏa chăm miệng một lời. các ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? đồng ruộng bị năm người nói có chút hồ đồ rồi. đồng ruộng vừa mới liền triệt để quan sát qua mình cái này phương thế giới, hết thảy đều bị đồng ruộng biết rõ. trừ cái này v ô n g đang suối, không có cái gì khác tương đối đặc thù đồ vật. cái này năm cái tiểu gia hỏa nói có thể là gì đây? năm cái tiểu gia hỏa mang theo đồng ruộng đi tới một chỗ mê v ụ lan lộ chỗ, nơi này mê v ụ đã đồng đậm đến một loại c u hạ, không có cái gì nha. đồng ruộng tỉ mỉ tìm tòi một lần, không phát hiện chút gì. ở bên trong. Kim Linh đi đầu vào vào, các bốn cái tiểu gia hỏa cũng lớn hô gọi nhỏ cùng dạng vào vào. Đông d u ộ n g lại lần nữa cảm ứng một phen, không có phát hiện có bất kỳ dị thường, không khỏi mang theo nghi hoặc bước vào mảnh này trong sương ngủ dài đặc. Làm sao lại che đậy tất cả cảm giác, Điền Dã nhất bước vào mảnh này đồng vụ, phát hiện mình cùng mình thế giới đã triệt để mất đi cảm ứng, cái này Nhượng Điền Dã nghĩ đến mà sợ. Thế giới của mình bên trong tại sao có thể có chính mình ngũ đại nắm trong tay chỗ, cái này rất không hợp với lẽ thường, cũng là chưa bao giờ có bất kỳ ghi lại nào. Mảnh này đồng vụ có mấy chục g i m d y độ, Đông d u ộ n g rất nhanh liền xông ra. Ở đây Nhượng Điền Dã rất là ngoài ý muốn. lại còn có một vùng không gian, mảnh không gian này có thế giới của mình một phần mười lớn nhỏ. ở nơi này phương trong không gian có lộng lây ưu quang đang chạy lấy, còn có màu xám trắng mê v ụ đang la lộn. những thứ này lộng lây ưu quang cùng mê v ụ không ngừng mà tiêu thất, dung nhập phương thiên địa này, thế nhưng là mê v ụ cùng lộng lây ưu quang lại liên tục không ngừng, từ không hiểu bên trong vào tới, vô cùng q u á i gì. một cái thế giới hai phe không gian sáu. đông d ộ n g trong nháy mắt nghĩ tới tại nào hệ giờ thấy, sau tường thế giới, đó là một mảnh hư t h i giới, mà phiến thế giới là thực. năm cái tiểu gia hỏa ngồi xổm trên mặt đất, làm thành một vòng, tại a rồi a rồi nói lấy. thỉnh thoảng còn tranh cãi hơn mấy câu, nhanh lên sáu, ở đây sáu, nhìn thấy đồng ruộng đi vào, năm cái tiểu gia hỏa hướng về phía đồng ruộng la to, gọi đồng ruộng mau t r o n g tới. Đồng ruộng tràn đầy to mò đi tới bên cạnh của bọn hắn, nhìn về phía bị năm cái tiểu gia hỏa vây vào giữa đồ vật, trong máy mắt giống như vạn xét đánh đỉnh, h ư ộ n g đ i ể n giã sừng sốt ngay tại chỗ. Một cái chỉ có to bằng móng tay cửa đá đứng ở trên mặt đất, cái cửa đá này hòa điện giã mi t â m cửa đá giống nhau như l ú c liền hoa văn cùng khí tức đều như thế. Đồng ruộng lập tức dò xét hướng mình mi tầm, kết quả phát hiện mình mi t â m ố n g rộng khoảng không như d ã nơi nào còn có cửa đá. chính là ngay cả thiên nhãn đều biến mất không thấy ta sáu đồng ruộng triệt để mộng đến cùng xảy ra chuyện gì đồng ruộng nhìn c h ằ m chăm trên đất c ử a đá càng xem càng cảm giác cái c ử a đá này là mình mi mì tâm c ử a đá đồng ruộng đưa tay muốn từ trên mặt đất đem c ử a đá cầm lên thế nhưng là một cỗ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ trên c ử a đá hiện lên đem đồng ruộng tay s ụ p ra đồng thời một đạo màu xám trắng lôi đỉnh lấy không thể địch nổi chi thế từ trên c ử a đá h o n h ra trong nháy mắt đánh vào liêu điển g ã trên thân đồng ruộng mắt tròn tròn này làm sao ngay cả mình cũng anh a vì cái gì ngươi lụng sẽ có lôi đỉnh chúng ta đụng liền không có đâu Tiểu thổ rất là nghi ngờ mở miệng. Đúng nha đúng nha. k h á c tứ linh đồng dạng ở đầu. Ngũ linh nói xong, còn đưa tay ra phân biệt sờ soạng cửa đá một cái, p h ả n phất nói cho Đồng Duộn. Ngươi thấy được à? Đồng Duộn càng nhấp mắt. Vật này thế nhưng là từ trong thân thể mình xuất hiện, ở trong thế giới của mình, thế mà nhắm vào mình, cũng không nhắm vào Ngũ Linh. Đây là điển hình ăn cây táo rào cây sung a. đ i ê n g i á hiệu thử mấy lần, mỗi một lần chính mình cũng bị lôi đình anh một lần, bất quá lôi đình lại không cách nào đối với mình tạo thành bất kỳ tổn thương. Ai u Đồng Duộn thở dài, tiếp đó lắc đầu rời đi. chính các ngươi chơi a, đồng ruộng nói xong, rời đi thế giới của mình. Điền giác hiệu thử mấy lần, chính mình đối với thế giới nắm trong tay t â m ứng tay, như cánh tay chỉ điểm. Không biết mình thế giới có uy năng gì xấu, đồng ruộng rất muốn thử một phen. Đồng ruộng tại não hệ giờ ở lại một hồi, tại thiên hương còn có một ông đang suối, không biết có phải hay không là cũng như thế giới của mình bên trong đang suối một dạng tại t ầ m bộ toàn bộ thiên hương. Nghĩ tới đây, đồng ruộng lập tức trở về thuộc về thiên hương, có kinh nghiệm đồng ruộng, bây giờ từ não hệ giờ quay về thiên hương rất là dễ dàng. Bất quá tại đồng ruộng trở lại t i ê n xa thời điểm, trong lòng cả kinh. Tiên xã toàn bộ thiên địa tại đ i ể n giả trong cảm giác biến không đồng dạng, trong không gian tràn ngập một cỗ kỳ quái ba động. Loại ba động này nhượng điện giả cảm giác có điểm tâm kinh lạnh mình, p h ả n phất hủy diệt sắp đến. Gì tinh h uống, Đông Dụng cẩn thận cảm ứng một phen, lại phát hiện loại ba động này từ trường sinh lăng phương hướng chuyển đến. Không có khả năng, cái này trường sinh lăng trước đó không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ, lần này là chuyện gì xảy ra? đ i ể n g i nhất bước bước ra, trên người có quang ảnh hiện lên, thiên địa đều ở đây đảo lưu, chỉ là trong chớp mắt trường sinh lăng đã đang nhìn. Ôi s u Đông Dụng chính mình cũng bị tốc độ của mình hù dọa, tại hắn bước ra một bước thời điểm. Đồng Dụng thấy được thế giới của mình luân chuyển lên, mang theo hắn lấy trạng thái huyền diệu vượt qua muôn sông nghìn núi, thẳng tới khoảng cách rất xa. Loại tốc độ này, đơn giản không thể nào hiểu được. Trường sinh lăng bên trong, mỗi một ngôi mộ mộ cũng giống như một phương thế giới. Bất quá một cỗ hủy diệt hết thảy ba động tàng ra, vượt qua một phen à y phương trọng trọng địa đ i ệ p thế giới, lan tràn tới thiên hương ở trong. Điền gia bất minh bạch vì cái gì như thế, chẳng lẽ là bị chấn áp ngọn nguồn hủy diệt? Vạn cổ tuế nguyệt đều vô sự, chẳng lẽ bây giờ xảy ra vấn đề? Đồng Dụng trong lúc nhiệm động, bước ra một bước, đi tới bên ngoài mấy vạn dãm diện đạo chi địa. Ân, Đồng Dụng t i n h hải. Diệt đạo chi địa thế mà không thấy, từ nơi này biến mất. Đông Duộn có thể chắc chắn lúc đầu diệt đạo chi địa vị trí tuyệt đối không có sai. Rốt cuộc là không thấy, vẫn là mình không thể thấy. Duộn g i ã Gia nói không rõ ràng, Điền g i ã nhất bước một bước đi tiến vào lúc đầu diệt đạo chi địa, không có bất kỳ cái gì vấn đề, cùng tiên xã không gian m ở r dạng. Đông Duộn dừng lại một hồi, lắc đầu rời đi, đi thẳng đến quỷ mộ bên ngoài. Ở đây đã bị Đông Duộn phá diệt, mà tổ mạch có thể giữ lại. Đang suối, liền tại đây đạo tổ mạch phía dưới. Đông Duộn không nghĩ tới, chính mình mới rời đi bao lâu, m ả n h này khi xưa quỷ mộ di chỉ liền đã bị cường giả chiếm cứ. hơn nữa đã bố trí lên đại trận đám người này ngược lại biết thừa cơ kiếm tiện nghi đồng ruộng l ắ p đầu người nào dám can đảm nhìn trộm đạo hoàng cung một đầu có mấy chục r i m lớn nhỏ toàn thân nở rộ hào quang màu tím tam nhãn c ử cầu từ trong đại trận này ra một móng nuốt chụp về phía đồng ruộng 686 t h ứ 685 chương thế giới cường đại một cô không gian lực lượng trực tiếp khóa chặt liễu đ i ề n giã to lớn móng nuốt vỗ xuống tiên xã tầng không gian tầng pha toái cường đại lực lượng hủy diệt nhường tiên xã thiên địa đều có từng trận c h u chéo đầu này tam nhãn c ử cầu lại là một cái t i ê n tôn nhộn điện g ã rất là ngoài ý muốn điện g ã tâm niệm khẽ động Thế giới của mình đột nhiên ba động, một cỗ không gian lực lượng ba phủ, trong nháy mắt cuốn lên con này tam nhãn c ầ u Tạ i điên i ã trong lòng, thế giới của mình mặc dù rất kỳ lạ rất cổ quái cũng rất chân quý, nhưng mà dù sao cũng là muốn cuối cùng bị bỏ qua. đã như vậy, như vậy tùy tâm một điểm. Lần này vừa vặn thử xem thế giới của mình đến cùng có cái gì thần kỳ, nếu như bị phá diệt, chứng minh cũng không cái gì lại dụng, về sau ném đứng lên cũng không đau lòng. Bất quá, trên không ở giữa chi lực đảo qua con này tam nhãn cử chó thời điểm, tam nhãn cử c ầ u như gặp phải s é t đánh, p h ả n phất như gặp phải lớn lao hung hiểm, toàn thân lông chó trong nháy mắt nổ, liều lĩnh lui lại. thế nhưng là một cỗ nhường hắn căn bản là chống cự không được sức mạnh trong nháy mắt để cho thân thể thu nhỏ tiếp đó đem hắn mang vào một vùng không gian Đông Duộn có chút mắt tròn tròn thế giới của mình mạnh như vậy nhường Thiên Tôn cũng không có sức hoàn thủ Tiên Hương thế giới như vậy nếu như Thiên Tôn liều lĩnh tuyệt đối có thể một cái tát hủy diệt gần một nửa thế nhưng là thế giới của mình nhường Thiên Tôn không có lực phản kháng chút nào Đông Duộn lần này cơ thể không có tiến vào mà là thần thức trong nháy mắt tiến nhập thế giới của mình ở trong thế giới của mình hiện hiện ra cùng chân nhân không có khác nhau nhìn thấy đầu này thiên tôn cảnh tam nhãn cầu thế mà nằm d ặ p trên mặt đất run lẩy bẩy cơ thể tức thì bị áp xúc đến rồi nửa mét lớn nhỏ h i ể n nhiên một đầu chó con ân đ ồ n g ruột lần nữa ngây ngẩn cả người gì tình huống người sáu người rốt cuộc là ai nơi này là nơi nào không gian áp chế làm sao lại mạnh như vậy như thế nào liền phi hành đều không được tam nhãn cầu c ủ p đôi tràn đầy sợ hãi kêu gào điên giá thần hồn đ ã o qua trong n g á y mắt hiểu rõ hết thảy tại chính mình cái này phương thế giới con này thiên tôn cảnh tam nhãn cầu thế mà bị thiên địa chấn áp mình cái này phương thế giới làm sao lại mạnh như vậy áp chế tuyệt không h ẳ n là, đ ồ n g ruộng mình cũng không hiểu rõ, đã có m ạ n h như vậy áp chế, chính mình không cảm ứng được có thể nói tương đối bình thường, dù sao đây là chính mình sáng tạo thế giới, thế nhưng là vì cái gì năm cái tiểu gia hỏa lại hành động như thường, chẳng lẽ cùng bọn chúng là thiên địa bản nguyên có quan hệ? người là ai? mau thả nhà ngươi cầu ra, không phải vậy ông chủ nhà ta đã biết, đánh ngươi thần hồn câu diệt, tam nhãn chó con lại một lần quái k h i ế u đứng lên, điền g i á tâm niệm khẽ động, tam nhãn chó con đột nhiên bạo thoái, khổng lồ tinh khí phân tán bốn phía, máu thịt bên trong ẩn chứa i n h khủng đạo tắc trong nháy mắt bị thế giới n p d i ệ n tiếp đó bị phương này thế giới thần kỳ hấp thu. không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đông d ộ n g nhìn xem đây hết thảy vẫn như cũ có loại mộng ảo cảm giác. Tam nhãn chó con khó khăn gây dựng lại thân thể, gây dựng lại cơ thể sau tam nhãn chó con biến cực độ suy yếu, cảnh giới lại bị đánh rất một mảng lớn, rơi vào hợp nhất cảnh sơ giai. Loại chuyện này đặt ở n g o ạ i giới là căn bản không có khả năng phát sinh. Nổ nát một lần, tam nhãn chó con lập tức đàng hoàng, đàng hoàng nút ở trên mặt đất, động cũng không dám động. Ôi sáu, Đông d ộ n g nhịn không được cười lên, chính mình tùy tiện làm ra thế giới như thế nào n h ê b ư c như vậy. Qua trong giây lát, Điền g i tâm bên trong lại bắt đầu đau lòng, thế giới như thế này nếu là tại siêu thoát cảnh lúc từ bỏ. quả thực là không, có thiên lý à? Không được, nhất định phải nghĩ nghĩ biện pháp, không thể từ bỏ, không phải vậy thật là thua thiệt đến đời trước đi. Nghe thỏ ra nói qua, nếu như muốn chân chính bước vào thông sử cảnh, nhất thiết phải nắm giữ thế giới, vậy thì mang ý nghĩa tất nhiên c ó phương pháp l ầ n tránh. A năm, vì cái gì không nhiều làm mấy phương thế giới như vậy đi ra đâu? Trong cơ thể mình có chư thiên vạn giới, thế nhưng lại không có cái gì thần kỳ, chỉ là không gian thật lớn mà thôi, ngoại trừ tổn c h ữ tinh khí bên ngoài, cũng không có tác dụng gì à? Trong lúc bất chợt ý nghĩ đối với đồng ruộng mà nói, chính là tâm huyết dân chào. thế nhưng là loại ý nghĩ này vừa xuất hiện liền sẽ từ não hải xua đ ổ i không đi ra l i n g điền g i không nhịn được muốn đi nếm thử tựa hồ rất có thể được ra. có đ á n g suối nguồn dưỡng lấy chỉ cần sáng lập thế giới sau đó căn bản vốn không cần lo lắng thế giới trưởng thành chỉ cần chờ lấy l ề n tốt giống ta như bây giờ trạng thái cũng có thể sống rất lâu nói không chừng có thể đợi được thế giới trưởng thành đến cực hạn một ngày kia có thể đi vô cùng có thể đi đồng ruộng càng nghĩ càng kích động một cái bước đầu phương án đã xuất hiện ở liễu điền g i trong lòng nói đi đạo vương cung lai l ự gì đồng ruộng nghĩ kỹ hết thảy quay đầu nhìn về phía con này tam nhãn chó con trước tiên đem đây hết thể đều xử lý lại nói đó là đạo vương đạo t r ư ở n g chó con khôn kéo g h ê g ớ m c h ế i ệ t để không có trước đây bá đạo cùng t r ư n g c ù n g đạo vương thật đúng là dám gọi cũng không sợ gánh không được bị tên đệ chết đồng ruộng cười cười đoán chừng đây cũng là cái lao ngon đồng sống sót cho tới bây giờ nếu là ở lâu đời tuế nguy tiền loại tồn tại này át hẳn hùng bá thiên m à ở giữa nhưng là bây giờ tại phong thiên đại trận phía dưới cường thịnh trở lại cũng không dám siêu việt hợp nhất chi cảnh này liền mang ý nghĩa đạo vương cấp bậc như vậy cường giả áp chế đến hợp nhất cảnh phía dưới cơ hồ không có cái gì phân chia mạnh yếu mà tới được đạo vương cấp độ, một đạo tổ mạch đã không có ý nghĩa gì. Át hẳn là đạo vương phát hiện tổ mạch dưới đang suối, nghĩ đến đạo vương có thể phát hiện, những thứ khác lão ngoan đồng át hẳn cũng có thể phát hiện, mà chỉ có đạo vương có thể chiếm giữ quỷ mộ d ì chỉ, chỉ có thể nói rõ quỷ mộ bên trên bố trí đại trận kia nổi danh, hơn nữa thành tựu còn không nhỏ. đ ồ n g Dụng rất nhanh liền cẩn thận thăm dò mà tìm ra bản chất vấn đề, tiếp đó mở miệng nói ra, đại trận kia có gì thần dị chỗ, nghĩ đến đạo vương có thể chiếm giữ nơi đó cùng đại trận kia có rất lớn quan hệ A Tiên Thiên đệ tam đại trận, tam nhãn chó con lúc này phát hiện một chuyện, tựa hồ người cường giả này cũng không có muốn giết mình ý tứ. cái này khiến tâm tư khác h o ạ lạ. t lạc. t i ê n Thiên đại trận, đồng d ụ n g kinh dị một tiếng, không nghĩ tới lại là t i ê n Thiên trận pháp. Loại trận pháp này thế nhưng là Thiên địa chính mình hình thành, có không thể gọi tên kinh khủng đại uy năng. Sinh linh học Thiên địa, đ o á n c h ừ n g bị đ ạ o vương gián tiếp học được. Bất quá, mặc dù đồng dạng là một cái đại trận, đều tên là Thiên Thiên, nhưng mà tu giả bố trí ra đại trận cùng nguyên bản t i ê n Thiên đại trận căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói, trên lệch quá xa. đ o á n c h ừ n g có thể phát huy nguyên bản t i ê n Thiên đại trận m ộ phần uy năng cũng không tệ rồi. Cái này một hai phần 1 0 thế nhưng là Thiên địa chi uy, đối sinh linh mà nói, vẫn như cũ kinh khủng vô biên. đ ạ o vương tại đánh đắng suối chủ ý, đông duộn g vừa nói xong, con này tam nhãn chó con đột nhiên thần sắc đại biến, người sáu, người sáu, là sáu, như thế nào sáu, biết đến, quỷ mộ chính là ta d i ệ t ngươi nói ta làm sao mà biết được, cái gì, ngươi là cái kia siêu cấp biến thái, tam nhãn chó con kinh hô, trên c h ó c mũi mồ hôi lạnh chảy đầm địa, đông duộn g tồn tại tại thiên địa chi ở giữa có thể biết nhân không nhiều, thế nhưng là tại chính thức cường giả ở trong, đông duộn g là kinh khủng biến thái tồn tại, một cái có thể trưởng khống địch thiên cấp kinh khủng tồn tại, dạng này người tồn tại, là đối tất cả cường giả u y h i ế p ngươi biết ta. đồng ruộng nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng khi nhìn tại tam nhãn chó con trong mắt, lại cảm giác tâm đều phải dọa đi ra. Đại thần tại thượng, chó con biết, ta không ưa thích tùy tiện sát lục. Tam nhãn chó con nghe xong đồng ruộng lời nói, trong lòng như chút được gánh nặng, nó minh b ạ c h chỉ cần chính nó hiểu tiến t h i lần này nó sẽ chết không được. Đại thần, ta có việc chuyện quan trọng bẩm báo. A, trọng yếu có việc, nói đi sáu. Nam, nguyên bản nội dung bị ta cắt giảm rất nhiều, cũng gần như muốn bị ta thủy x o n g nguyên nhân cũng sẽ không nhiều lời. Rất sớm phía trước từ từ mà ý nghĩ tiếp theo quyền tiểu tuyết cũng từ từ viết một chút, xóa sửa chưa đổi. Phong cách vẫn là không sai bị lắm, bất quá hy vọng viết thoải mái hơn, càng vui vẻ hơn một điểm. Chờ kết thúc lại nói cái này, tên sách ra cảm ơn mọi người bốn. 687 t h ứ 686 chương thứ 687 t h i ê n bi lại hiện tam nhãn chó con thành thành thật thật, đem nó trong miệng chuyện trọng yếu nói ra. Đạo vương phen g ư ờ i muốn trừ hết đại thần, hơn nữa đã chuẩn bị xong cả mấy, hơn nữa muốn tìm thời cơ đối phó cái nha đầu kia, cũng chính là đại thần muội muội yếm. Điền Dã nhất nghe trong lòng lập tức nổi giận, sát khí không nhịn được ở trong lòng nực g m á h liệt. Đám người này, chán sống. Bọn hắn vì sao muốn đối với yếm ra tay? Đại thần, yếm là thiên chi nữ à? sự tồn tại của nàng so ngươi tồn tại còn muốn cho tất cả cường giả sợ hãi. Thiên chi nữ, Điền gia tâm niệm chuyển động ở giữa, đem yếm hết thể quá khứ đều ở đây nao hải nhớ lại một lần. Đại khái cũng biết cái gọi là Thiên chi nữ là một cái có ý tứ gì, đều có chút người nào. Toàn bộ phe phái đều tham dự, hết thể y 27 người, chỉ có 3 người phản đối. Điền gia tâm bên trong sát khí khuấy động, mặc dù đồng ruộng rõ ràng chính mình loại tình huống này cùng trước đây thôn vệ linh hồn chỗ sâu nhất cái kia phương thế giới bên trong bị chấn áp tồn tại có rất lớn quan hệ, không quá Điền g i cũng không chuẩn bị áp chế loại sát khí này. Sống sót phải có điểm tính khí. Cái kia 44 n g ư ờ i tin tức ngươi cũng đã biết. Biết biết sáu. Một đoạn thần thức là cấn vào vào liêu điển dã não hải, trong chớp mắt bị đồng ruộng chỗ thấy rõ. Nếu như ngươi dám n g ạ t ta, ngươi biết kết quả. Hơn nữa, ta cũng không quan tâm giết không có giết s a i Đại thần t ạ i thượng, chó con không có bất kỳ cái gì lừa gạt. Nếu là dám có chút lừa gạt, mặc cho đại thần xử trí. Tam nhãn chó con lập tức gấp, nó thật sự sợ đồng ruộng hoài nghi nó. Đồng ruộng mắt nhìn con này tam nhãn chó con, trong mắt thần quang lóe lên, một tòa quang chi lồng giam đem con này tam nhãn chó con triệt để giam cầm. Làm xong đây hết thảy, đồng ruộng thu hồi thần thức, nhìn về phía lại trận. đ ạ vương. ra gặp một lần, thường ngươi một cái tát từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào bao phủ mảnh này gì chỉ trên đại trận. thứ sáu, h ư lệnh một tiếng vang lên, đại trận đột nhiên khởi động sóng dậy, một đạo hắc quang từ trong đại trận bắn ra, thẳng đến đồng ruộng. từng đạo hủy diệt g ọ n sóng từ nơi này đạo hắc quang bên trên như là sóng nước phân tán bốn phía, không gian tại loại này g ọ n sóng phía dưới trực tiếp phá diệt. đồng ruộng trên người thế giới đột nhiên khởi động sóng dậy, hắc quang gần như đồng thời đụng vào trên thế giới. vô thanh vô tức ở giữa, hắc quang trực tiếp tiêu thất, bị thế giới thôn v ẹ Điền Giả tâm bên trong hơi vui, đạo vương một kích này đã đến hợp nhất điểm tới h ạ điểm tiền giả càng thêm cảm nhận được thế giới của mình cường đại. Hừ, các ngươi nhất hệ muốn giết ta, đồng ruộng cười lạnh. Ngươi là gì số, vốn là đang chết, đạo vương âm thanh lại lần nữa vang lên, rất là lạnh nhạt. Xem ra, ngươi nuôi con chó kia nói là sự thật, đồng ruộng cười lạnh một tiếng, tiếp đó trên người thế giới khởi động sóng dậy, nhanh chóng mở rộng, tính thăm dò mà bao phủ hướng đạo vương đại trận. Một đạo trăm trượng to kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp anh tiến liêu đ i ề n ra thế giới. Đạo k i a sáng này tại ngoại giới không có bất kỳ cái gì khí tức phát ra, thế nhưng là khi tiến vào đồng ruộng thế giới trong nháy mắt bạo phát có thể áp sập vạn cổ hùng v ị sức mạnh. c ố lực lượng này vừa xuất hiện tại điển ra thế giới, một bộ đạo đồ ở trên bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất, càng thêm to lớn sức mạnh trong nháy mắt xuất hiện từ trên bầu trời tuôn ra, trực tiếp đem kim sắc quang mang chấn áp, tiếp đó băng diệt, tiêu tan tại thiên địa chi ở giữa. c ố lực lượng này lại là nghịch thiên chi lực, thậm chí so đ ồ n g u ộ n g từng trưởng khống quang nghịch thiên chi lực còn cường đại hơn. Ân, Đông Dụng chỉ là muốn nếm thử nhìn xem thế giới của mình đến cùng cực hạn ở nơi nào, lại không có nghĩ đến c ó như thế phát hiện kinh người phát hiện. Đây rốt cuộc là dạng thế giới gì? Tại sao có thể có uy năng như thế? Thế giới lại lần nữa mở rộng, trực tiếp bao phủ hướng toàn bộ đại trận. đồng d ộ n g thế giới không có bất kỳ cái gì thôn vệ chi lực phát ra cũng không có cái gì vì thế nhưng mà danh sưng tiên tiên đệ tam đại trận trận pháp tại đụng chạm lấy đồng u ộ n g thế giới sau đó b ạ n phát ra thuộc về đệ tam đại trận rực rỡ sáu thông sử cảnh sức mạnh toàn diện bộc phát kinh khủng ba động ngập trời vô h ữ viễn p h á t giới nhường thiên địa đều tựa như đang run d ẩ y bất quá loại lực lượng này chỉ giữ vững được thời gian ba cái hô hấp phong thiên đại trận t r ấ n áp thậm chí cũng không có xuất hiện liền bị đồng d ộ n g thế giới chấn động ra ba động phá diệt như mây đen đ g dạn trong nháy mắt phá thoái tiếp đó tiêu tan không còn một n n g gào 6. một tòa bằng đá trong cung điện chuyển ra gầm lên giận dữ. năm cái cường giả trong nháy mắt xung ra, tổ thành liêu nhất cái trận pháp, cùng khống chế một cái bia đá n ặ n như đ i ê n hướng đồng ruộng. Một kích này vô thanh vô tức, đồng ruộng nhưng từ trên tấm bia đá cảm nhận được một loại đại khủng bố. Đồng ruộng thế giới kịch liệt phun trào, đem năm người cùng bia đá trong nháy mắt bao khỏa tiến vào trong thế giới. Ngũ đại thông sử cảnh cường giả trong nháy mắt bị giam cầm, dễ dàng như vậy chính là đồng ruộng đều cảm giác một loại không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, bia đá lại không cách nào giam cầm, hơn nữa không biết vì cái gì, bia đá thế mà đang chậm rãi khôi phục. Trận thế thiên địa, đồng ruộng lúc này mới thấy rõ tấm bia đá này là cái gì. Chấn thế thiên bia sức mạnh cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua thông sử cảnh cường giả sức mạnh, hơn nữa còn tại điên cuồng tăng cường. Tại loại này sức mạnh phía dưới, đông r u ộ n g thế giới bắt đầu chấn động lên, không gian cuối cùng xuất hiện nhem nhéo. Ông sáu, một đạo hào quang màu xám trắng đột nhiên xuất hiện, trực tiếp xuất tại chấn thế thiên trên tấm địa. Chấn thế thiên bia thế mà ở nơi này đạo quang phía dưới bắt đầu từ từ trong suốt, tiếp đó thế mà bắt đầu tăng lên dã. Đông r u ộ n g nhìn xem một màn này, có loại cảm giác, phản phất thiên bí mật liền muốn triệt để hiện ra ở trước mặt mình. Định, một tiếng to lớn thì thầm từ không trung hạo đ g mà đến, cắt đứt đây hết thảy. đem hết thể dừng lại, loại này dừng lại chỉ là trong n h á y mắt, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, chấn thế thiên bia đã tiêu thất, mà đạo kia màu xám trắng quang cũng biến thành quan vũ, sắp nhập vào trong thế giới. đ ồ n g Dụng nhìn về phía nguyên d i ệ t thiên b i đã đến bên cạnh hắn, cùng cái cục đá đó trở lại với nhau. vì cái gì như thế, đ ồ n g Dụng hỏi. một đoạn thần thức xuất hiện ở liễu điển giãn não hải, nguyên lai like tại điển g i ã thế giới sắp hủy diệt thiên b i thời điểm, cái cục đá đó hồ lô truyền lại ra một tia thần niệm, để cho thủ hạ lưu tình. bởi vậy, nguyên diệt ra tay đình chỉ hết thảy. đ ồ n g Dụng không nghĩ tới nguyên diệt thế mà cũng có thể khống chế cái này phương thế giới. Bất quá nghĩ đến nguyên diệt là của mình linh hồn một trong cũng liền thoải mái. Đông Dụng nhìn về phía năm người, tiếp đó hừ lạnh một tiếng, một cỗ kinh khủng vô biên sức mạnh nổi hiện, đem năm người hủy diệt. Tại Điền Gia dưới sự khống chế, năm người toàn bộ hết thảy đều bị Trư Thiên Vạn Giới thôn phệ, lại thành t i ể u 16 cái thế giới. Nhìn xem đây hết thảy, Điền Gia tâm bên trong không có một tia thương hại cùng nhân tử. Ai s u Không nghĩ tới thôn phệ cái tia không rõ tồn tại, thế mà để cho ta linh hồn nhiều nhiều như vậy tận gốc. đ ồ n g Dụng biết mình linh hồn xảy ra chuyện gì, cũng đã cảm nhận được ảnh hưởng. không quá điền giả cũng không có cảm thấy đối với mình chút nào bất lợi, cũng chỉ có thể tiếp nhận. đ ồ n g Dụng xử lý sạch năm cái thông sử cảnh c ư ờ n g giả, tiếp đó nhìn về phía tòa kia cửa đá phương hướng, vừa mới muốn phá diệt thiên bi ánh sáng liền là đến từ cửa đá phương hướng. Trên ánh sáng có cửa đá khí tức, hẳn là đến từ cửa đá. Thế nhưng là cửa đá bắn ra quang làm sao lại cường đại như vậy? t ò a kia cửa đá lại có lai lịch ra sao? Thông hướng địa phương nào? Vì cái gì không nhận không chế của mình? Cái này t r ấ n thế thiên bi lại có lai lịch ra sao? Vì cái gì so thông sử cảnh còn mạnh mẽ hơn? trước đây chính mình luyện hóa chân thế thiên địa, không có cảm giác đã có nhiều khó khăn nha. vì cái gì lại sẽ dạng này? tảng đá nhường lưu lại thiên bi, lại vì gì đây? từng cái nghi vấn xuất hiện, n h u ộ n g điện giã trăm mối vẫn không có kết giải. h â sáu, đồng ruộng bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. sau một khắc, đồng ruộng nhìn về phía những thứ khác phương hướng, còn có 19 c á i bước ra một bước, đồng ruộng biến mất ở chân trời. 688 t h ứ 687 t r ư ơ chương bản chất 3 ngày, vẹn vẹn 3 ngày, đồng ruộng vượt ngang chín phương thế giới, chém giết m ư i c n đại c giả, đã dẫn phát ngập trời sóng lớn. để cho thiên hạ chấn động là đồng ruộng lại là một cái thế giới cảnh cường giả lấy một phương thế giới r ấ ế t khắp trong truyền thuyết thông sử cảnh cường giả nhường chỗ hữu nhân đô không thể nào hiểu được cái này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung phía dưới phạt bên trên vượt qua bao nhiêu cái cảnh giới đơn giản không có thiên lý đặt ở bình thường loại chuyện này nói ra nguyện ý nghe tu giả đều chưa hẳn có nhưng là bây giờ lại chân thật xảy ra choáng váng toàn bộ thiên địa trong lúc nhất thời tất cả cường giả cũng bắt đầu một lần nữa nghiên cứu thế giới cho tới nay bị thế giới cảnh trên cường giả cho rằng là một loại ván cầu c d ỉ n h bộ thế giới lại lần nữa tỏa sáng thần bí sức sống. thế giới át hẳn có thế nhân không biết sức mạnh, một khi loại lực lượng này bị khai phát ra tới, chính là chân chính vô địch. Dụng Dã Dã nghe được đủ loại tin tức, không quá điền dã cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, cho dù là chính hắn, đối với mình làm ra có thể đánh giết thông sử cảnh thế giới của cường giả cũng cơ hồ không biết gì. hết t h ể đều đang thăm dò, đông d ụ n g về tới vĩnh hằng c ấ m địa phía sau, đem ba con thất tinh đom đóm giao cho h i ế m nhường i ế m hương phấn dị thường. lại lần nữa đi tới tiên hương quỷ mộ, lần này mảnh này di chỉ trung u a n vẫn như cũ có người ở nhìn trộm, bất quá lại không có bất luận kẻ nào dám c h i m giữ. đồng r u n g xâm nhập tổ mạch, thấy được rất nhiều tổ mạch thần kỳ, đây là hắn lần thứ nhất như thế chân thiết quan sát đại địa tổ mạch. Tại tổ mạch bên trong, khổng lồ thiên địa tinh khí đã sinh ra rất nhiều không có linh trí sinh linh, những sinh linh này có lớn t r ừ n g b à n tay cá con, có người n h ứ c đầu chó con, cũng có số bên trong lớn nhỏ thần long, còn có bay lên trời phượng hoàng các loại. Những sinh linh này cũng là tổ mạch tinh tuyến ngưng kết mà ra, nếu là có thể nhận được cơ duyên khai linh trí, thì có thể thành tiểu tinh linh. bất quá loại chuyện như vậy sát suất cực nhỏ cực nhỏ. Những sinh linh này dạng đồ vật đối với nhỏ yếu tu giả tới nói là chân q u đến t đỉnh đồ vật, bất quá đối với đồng ruộng. đã không có ý nghĩa gì, cũng liền có chút ít còn hơn không. Đồng Duộn quan sát phút chốc, chuẩn bị xuyên qua tổ mạch, tiến vào đ á n g suối địa điểm. Thế nhưng là rời đi thời điểm Đồng Duộn thần thức lại phát hiện một vật tại trong thần thức chợt lóe lên, hơn nữa trực tiếp thôn phệ thần trí của mình. â n Đồng Duộn nghĩ đến mà sợ. Tại tu đạo bắt đầu, Đồng Duộn đem thần thức, thần hồn, chi lực cùng linh hồn ba nói nhập làm ộ t về sau mới dần dần mà phân rõ ràng ba cái này khác nhau. Cũng thời gian dần qua nắm được bọn chúng ba giả chi gian bản chất. Thần thức chính là ý thức, là sinh mạng căn bản nhất một trong, loại vật này đản sinh tại cơ thể, từ trong thân thể t h a i nén mà ra. Ý thức cường đại, lượng nhiều, liền x ư n g là thần thức, linh hồn, có thể nói là tu luyện sản phẩm, là sinh linh tinh khí thần thăng hoa phía sau hình thành một loại đặc biệt tồn tại, loại tồn tại này cùng thần thức lẫn nhau ngưng kết, đến cuối cùng, linh hồn trở thành thần thức vật dẫn, như cùng người thể đồng dạng, bảo hộ lấy thần thức, liền như là nhân thể là linh hồn vật dẫn một dạng, mà thần hồn, nhưng là nhân thể tinh khí thần ngưng kết, cùng linh hồn bản chất là giống nhau, hơn nữa trở thành linh hồn t ầ m bổ, liền như là thiên địa tinh khí cùng thân thể quan hệ đồng dạng, những vật này cũng là theo đồng r u ộ g linh hồn cường đại chậm rãi bị đồng r u ộ g lĩnh ộ được. so với cái này thế gian hệ thống tu luyện nhận thức phải sâu k h ắ p rất rất nhiều, thậm chí đã chạm tới linh hồn một tia bản chất. Thần thức là nhỏ yếu nhất, cần bảo hộ. đ ồ n g Dụng Thần thức, thời khắc đều bị thần hồn chi lực bao quanh. đ ồ n g Dụng Thần hồn chi lực nắm giữ bất diệt chi năng, cho tới nay, chưa từng gặp qua có thể phá diệt chính mình thần hồn chi lực cùng thần thức đồ vật, nhưng là bây giờ, ngay tại vừa rồi, đ ồ n g Dụng Thần hồn chi lực cùng một tia thần thức bị đồ vật gì cho tan vỡ. Hơn nữa thôi v h ò a Điền g ã trong nháy mắt đã mất đi liên hệ. Vậy làm sao có thể nhượng Điền Giã không hề e sợ? đ ồ n g Dụng muốn tìm ra rốt cuộc là thứ gì tan vỡ thần trí của mình. nhưng là toàn bộ tổ mạnh bị đồng ruộng dùng thần thức lật tung rồi cũng không có lại lần nữa phát hiện đến cùng lại là đồ vật gì đồng ruộng mang theo nghi hoặc muốn tiến vào đang suối không nghĩ tới thạch long thế mà lại lần nữa xuất hiện ở ở đây ruộng tiểu hữu có thể hay không ra gặp một lần đối với thạch long người cường giả này đồng ruộng không có địch c h gì hơn nữa có rất nhiều sự tình ruộng dã ra muốn từ người này nơi này giải người bên cạnh mình cùng thạch long so ra vẫn là trên lệch quá nhiều s ố n g tuế nguyệt cũng là kém quá nhiều đồng ruộng tạm thời thả xuống đang truyền chi c h u y ệ n bước ra tổ m ạ c h gặp qua thạch long tiền b i ha ha tiểu h ư u khách khí có thể hay không theo ta đi tới động phủ của ta, còn có hai vị đạo hữu n g h ĩ hòa tiểu hữu nói một chút. Đông Dụng thế giới của mình cường đại đến đồng ruộng chính mình cũng sợ không được hạn mức cao nhất, nhưng hắn có thể không sợ hãi. bất quá nhượng đ i ề n g i rất là bất ngờ là, thạch long cái gọi là động phủ thế mà tại phạm tục thế giới một đỉnh núi nhỏ bên trên, một tòa rất là bình thường đạo quan. ở đây còn có hai người, ta tiên nhiệt, một cái đầu đỉnh có độc giác, ngửa tay bốn ngón tay giả mua láo giả mở miệng. ta tiên quang gây nên, một vị khác là một cái khô lâu, toàn thân xương cốt l ó n g lánh điểm điểm tinh mang. Đông Dụng l n g lặng nhìn xem, không nói gì thêm. Ba người chúng ta tìm tiểu hữu tới, là muốn tiêu trừ giữa hai bên hiểu lầm. n g h i ệ t nói, đồng ruộng vẫn là không có nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Nhìn thấy đồng ruộng không có ý lên tiếng, n g h i ệ t tiếp tục nói, nghĩ đến tiểu hữu biết rõ chúng ta có phe phái phân chia à? Biết, đồng ruộng gật đầu một cái. Tiểu hữu biết rõ chúng ta có phe phái phân chia, cũng không tin tưởng ra sao phe phái, vì cái gì có phe phái phân chia đúng hay không? Là, chuyện này nói đến, là lâu đời trước sự t ỉ n h chúng ta c h ư thiên và giới là bị mạnh hơn dị vực nô dịch thế giới, không biết tiểu huynh đệ có biết hay không? Cái gì? đồng ruộng cực kỳ ngoài ý muốn, c h ư Thiên Vạn Giới bị mạnh hơn dị v ự c nô dịch. Cái này sao có thể? Đây là nói đùa sao? Mặt khác, dị v ự c lại là cái quỷ gì đồ vật? Chưa từng nghe thấy A. Chúng ta lời nói không qua. Tiểu Hưu biết Phong Thiên Đại trận A? Biết. Đại trận này chính là dị v ự c cường giả vô địch lập, dùng chấn áp ta c h ư Thiên Vạn Giới sinh linh. Hơn nữa có tuần thú tỏa chấn tại Phong Thiên Đại trận bên trong, đánh giết hết thảy người phản kháng. Chúng ta đã bị chấn áp vô số năm tháng, không chỉ có như thế, đại trận này còn gãy mất chúng ta c h ư Thiên Vạn Giới con đường trường sinh, n h ờ n g toàn bộ sinh linh dừng bước hợp nhất. Vô số năm tháng tới, chúng ta chư thiên vạn giới cường giả vẫn muốn phá diệt phong thiên đại trận, còn tưởng là sơ thiên địa thịnh thế. Đáng tiếc, phong thiên đại trận quá mức kinh khủng, chúng ta vẫn không có có thể hủy đi đại trận. n g h i ệ t thật sâu thở dài, tràn đầy tiếc nuối cùng không căm lòng. Những thứ này tuần thú có thể điều khiển bộ phận phong thiên đại trận sức mạnh kinh khủng dị thường, chúng ta vì phản kháng, chết người quá nhiều kiệt thiên tiêu, mỗi một lần đánh giết tuần thú, đều phải mưu đồ không biết bao nhiêu tuế n g u y ệ t đều sẽ phát sinh một lần tác động đến chư thiên vạn giới đại hủy diệt. Thế nhưng là chúng ta không oán không hối, đây hết thề cũng là vì tránh thoát dị vực đối với chúng ta phong tỏa cùng trấn áp. lâu như vậy tuế n g u y ệ tới. chúng ta giết chết đối phương tám tên tuần thú, thế nhưng là vẫn như cũ có một cái tuần thú giả là chúng ta vẫn không có phát hiện. đ ồ n g r u ộ n g nghe xong rất là nghi hoặc, tất nhiên chúng ta bị dị vực trấn áp, vậy vì sao chưa từng nghe nói dị vực, càng không nghe nói tuần thú, cũng chưa từng gặp qua dị vực quát t h á o Tất nhiên bị trấn áp, các ngươi đánh chết tám tên tuần thú, vì cái gì dị, dị vực không có buông xuống người mạnh hơn, có thể bố trí phong thiên đại trận c ơ n g giả, nghĩ đến có thể hủy diệt hết thảy, mà chư thiên vạn giới không người có thể đ a. Điểm này cũng chúng ta cũng nghi hoặc, thậm chí vì thế còn chia làm hai phái, nói xác thực là ba phái. một bộ chủ trương sát phạt, một bộ chủ trương lấy bất biến ứng và biến, ưu tiên phòng thủ, nghiệt nói tiếp. Ta là sát phạt một m ạ c h quang trí đạo hữu là thủ hộ một m ạ c h thạch long là trung lập phái, chỉ truy cầu chính mình đạo. Kỳ thực cũng không thể như thế phân, quang gây nên lúc này mở miệng. Kỳ thực mỗi lần đánh giết tuần thú thời điểm, chúng ta chỗ hữu nhân đô xuất lực. Bất quá sự thực là không cho phản bác, chúng ta cái này chư thiên vạn giới là dị v ự c luyện binh t r à n g điểm này bây giờ lấy tiểu hữu sức mạnh, chúng ta có thể nói cho tiểu hữu. 689 thứ 688 chương giải mã luyện binh t r à n g có ý tứ gì? Đồng ruộng nghi ngờ nhìn qua ba người. có một mảnh ngọn nguồn hủy diệt bị chấn áp tại trường sinh lang chỗ sâu nghĩ đến tiểu hữu cũng đã gặp qua quang gây nên lúc này mở miệng đồng ruộng diệt đạo chi địa ân cái này diệt đạo chi địa là chúng ta đặt tên cụ thể là không phải như chúng ta nói tới là diệt đạo chi địa chúng ta cũng không thể xác định bất quá nó no kinh khủng tiểu hữu hẳn là tin tưởng đồng ruộng gật đầu một cái nguyên lai loại địa phương này tên là những cường giả này lên tên chính xác chuẩn xác chính xác liền nói cũng có thể diệt mảnh này ngọn nguồn hủy diệt chúng ta nghiên cứu lâu như vậy t nguyệt chúng ta cho rằng đây thật ra là dùng ta chư thiên vạn giới đang nuôi bình nuôi quân cái hồ lâu kia là pháp bảo đồng dụng rất là không thể tưởng tượng nổi. Đồng dụng đối với d i ệ t đạo chi địa nhận thức phát sinh qua biến hóa, ngay từ đầu đồng dụng cho là d i ệ t đạo chi địa là hủy diệt chi địa, là vật cực tất phản một loại đặc biệt tồn tại. Nhưng mà trung quy, d i ệ t đạo chi địa cũng là đạo một loại sức mạnh, là thiên địa chính mình sinh thành. Về sau đã trải qua linh hồn chỗ sâu nhất tử khí sinh diện chuyển hóa, đồng dụng cải biến một điểm nhận thức, cho rằng d i ệ t đạo chi địa là thiên địa một cái mặt trái, có sinh thì có tử, mất đạo chi địa chính là thiên địa chết, những thứ khác hết thảy thì đại biểu sinh. Thế nhưng là bây giờ. Diệt đạo chi địa lại bị cáo chi là một chỗ hư hư thực thực luyện b i n h chi địa như thế nào nhượng điển g i ã có thể lập tức tiếp nhận chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng ba cái kia h ổ lôn là vô địch cường giả tại luyện chế vô thượng thiên bảo cái này thiên bảo một khi tạo thành ta chư thiên vạn giới tuyệt đối với khó mà may mắn thoát khỏi điển g i ã bất biết nên nói cái gì không biết là đám người kia ý nghĩ đ ê n cùng vẫn là cái gọi là dị vực cường giả đ ê n c ồ n g thế mà làm như thế chăng có thể tư nghị sự tình có nghiêm trọng như vậy đi nếu như không phải vô tận năm tháng trước đây có tiền nhân lợi dụng thiên bi tiến hành trấn áp e rằng chư thiên vạn giới đã sớm tan vỡ n g h i ệ nói. ngươi cảm nhận được thiên địa chi ở giữa tràn ngập lực lượng hủy diệt đi loại này lực lượng hủy diệt chính là diệt đạo chi đ ệ u tán phát ra đi qua vô tận v ĩ n nguyệt hết thảy thủ đoạn đều cũng lại không chấn áp được ngọn nguồn hủy diệt đoán chừng nhiều thì vài vạn năm thiên b i đại trận cũng sẽ bị đột phá đến lúc đó hậu quả khó mà lường được nghiệt nói đến đây sớm đã lo lắng đông duộn g nhìn một chút ba người nếu là như các ngươi nói tới hủy diệt phải không tránh được miễn từ chúng ta bây giờ sức mạnh xem ra không thể tránh né 6 đông duộn từ thạch long ba người trong miệng không chỉ có đã biết ngọn nguồn hủy diệt hết thảy mặc dù không đưa có thể hay không nhưng mà cái này thật sự rất có thể biết ngọn nguồn hủy diệt, Điền gia h i u hỏi tới yếm sự tình, từ thạch long trong miệng, yếm là thiên chi nữ, huyền huyền chi nữ, thiên sinh địa dưỡng, sinh ra chính là vì thống ngự chư thiên. Bất quá tất cả cường dạng ngỡ tới, i ế m xuất thế cũng có thể là là thiên địa có cảm giác, vì đối phó ngọn nguồn hủy diệt, chuyên môn dục nuôi đặc thù tồn tại. Đến nỗi vì sao muốn giết i ế m là có người nghĩ đánh cắp thiên địa g i a o p h ó yếm bắn súng, từ đó đạt đến siêu việt toàn bộ phong thiên đại trận trình độ, chỉ là bên trong có hay không khác tâm ư u đoán chừng chỉ có bị đồng ruộng đánh chết đám kia người chết mình biết rồi. Trường sinh lăng là một chỗ lăng mộ, cho tới nay. Đồng Duộn tưởng rằng Trường Sinh giả nhóm nơi trốn cất, về sau khống chế Phong Thiên Đại trận lực thời điểm, Đồng Duộn biết nơi này là chấn áp ngọn nguồn hủy diệt. Từ vô số thông sử cảnh cường giả cùng nhau chấn áp ngọn nguồn hủy diệt chỗ, thế nhưng là từ quang gây l ê n trong miệng, Đồng Duộn mới rốt cục biết Trường Sinh lăng một mực tồn tại, thậm chí ngay cả tên đều không phải là những cường giả này nổi lên. Tại trung tâm nhất cung điện kia tên là Trường Sinh, bọn này cường giả đem chính mình chôn ở ở đây, là vì lĩnh hội một tòa đ i u khắc ở thiên bi bên trên vô thượng pháp. Cái này vô thượng pháp có thể chạy suốt vĩnh hằng, vinh thế bất diệt. Đồng thời. cái này vô thượng pháp bên trên còn có một cái trận pháp, trận pháp này không chỉ có thể làm chấn đ ệ ngọn nguồn hủy diệt thêm lực tăng giá cả, cũng có thể đem tất cả trong trận pháp cường giả sức mạnh núi liền thành một thể, chạm đến tầng kia huyền diệu khó giải thích, trở ngại sinh linh bích trướng. bất quá loại này vô thượng pháp không biết tên, là một loại tiết đối. đồng thời đối với thiên b i thần kỳ đồ vật, những cường giả này thế mà cũng không cách nào biết rõ, tất cả thiên b i cũng tựa hồ cùng tồn tại với thế gian, là tiền nhân lưu lại. tiếp đó liền nói đến rồi vĩnh hằng cấm địa, đồng ruộng t ừ nơi này một số người trong miệng có một cái phát hiện càng kinh người hơn, vĩnh hằng cấm địa trường tồn cùng thế gian. tồn tại thời gian so chư thiên vạn giới tồn tại xa xưa nhất ghi chép còn phải xa xưa hơn chư thiên vạn giới lịch sử có được gãy mà lại là trôn cất vô số đại bí mật đ ư c gãy có thể nói hết thảy trọng yếu có quan hệ với chư thiên vạn giới phong thiên đại trận d i ệ t đạo chi địa chờ tin tức toàn bộ bị trôn cất hậu nhân không thể nào biết được mà trong truyền thuyết vĩnh hằng cấm địa là thông hướng dị vự cùng c chư thiên vạn giới ở giữa một mảnh vùng hòa hoãn muôn hộ trong truyền thuyết mảnh này vùng hòa hoãn là đã từng ư thiên vạn giới tiền nhân cùng dị vự đại chiến chỗ chỉ là cuối cùng chiến bại đến mức cả phương đại thế giới bị đánh trở thành bây giờ chư thiên vạn giới trạng thái Chư thiên vạn giới đã từng là một phương toàn thân đại thế giới, huy hoàng vô cùng. Cái này phán đoán suy luận cũng là bởi vì vĩnh hằng cấm địa mới đến, mà phương kia vùng hòa hoãn ngay tại lúc này táng thiên nguyên. Vô tận sắt chàng cũng không phải táng thiên nguyên chân chính cửa vào, chỉ là cùng táng thiên nguyên ở giữa không gian c ó tương giao mà thôi. Nếu như không có đặc thù mở ra phương pháp tiến vào táng thiên nguyên lộ chỉ có vĩnh hằng cấm địa một con đường. đ ồ n g ruộng đối với cái này, cái vấn đề là trong lòng còn có nghi ngờ đối với táng thiên u y ê n đ ồ n g ruộng từng nhìn qua tạ thiên thu từ vô tận sắt chàng từng tiến vào. đồng thời vĩnh hằng trong cấm địa rụt ra ra tận mắt thấy này tọa quan tài thần bí mang theo tiểu khô lâu cùng một c h ỗ tiến nhập một mảnh chỗ thần bí chẳng lẽ nơi đó chính là táng thiên nguyên mà chư thiên vạn giới có phải hay không bị chân chính đánh nát cũng có chờ thương thảo dù sao chư thiên vạn giới ba vạn lẻ một cái thế giới bị bố trí thành l i ệ u nhất cái không thể tả được phong thiên đại trận mà thạch long những cường giả kia căn bản vốn không biết phong thiên đại trận là dạng gì chỉ là căn cứ vào trong năm tháng vô tận đủ loại sự kiện đoán ra được có như thế cái đại trận bao phủ chư thiên vạn giới cuối cùng. đông đ ộ m nhớ tới Lưu Điển Trường Sinh Lăng bên trong loại kia tiếng khóc không khỏi hỏi chỉ là không nghĩ tới nói đến chỗ này chuyện thời điểm thế mà dây dưa ra càng lớn bí mật một cái nhường Thạch Long Nhiệt quang gây nên Tam Đại cường giả đều sợ hai bí mật loại này tiếng khóc đúng là từ Trường Sinh Lăng chỗ sâu truyền ra bất quá thanh âm này đã tồn tại vạn cổ Tuế Nguyệt như thế đã lâu Tuế Nguyệt Trường Sinh Lăng bên trong tại ngủ say các cường giả cũng không có làm rõ ràng rốt cuộc là dạng gì tồn tại đang khóc bất quá bọn hắn phát hiện ấ n áp ngọn nguồn hủy diệt chỗ cũng không phải Trường Sinh Lăng chỗ sâu nhất tiếng khóc truyền tới chỗ mới là Trường Sinh Lăng chỗ sâu nhất. hơn nữa mỗi lần tiếng khóc vang lên chính là chỗ này nhóm thông sử cảnh cường giả cũng hồn lực bất ổn có thể tưởng tượng được tiếng khóc có bao nhiêu kinh khủng như vậy những chuyện này nếu là nhượng điền giả chính mình đi tìm tòi đồng ruộng cơ bản không có khả năng phát hiện kết quả gì thế gian quá nhiều bí mật bị tuế nguyệt chôn cất hậu nhân căn bản là không có cách đi trả lại như cũ đồng thời đồng ruộng còn từ thạch long nhiệt cùng quang g m e nên ba người trong miệng đã biết một chuyện liên quan tới tiên huyền thành dưới mặt đất phế tích sự tình mảnh phế tích này càng thêm kinh khủng 690 thứ 6 8 9 c h t r ư ơ n g thiên địa đánh cờ mảnh phế tích này nhìn như cùng trường sinh lăng bên trong chấn áp ngọn nguồn hủy diệt không quan hệ kỳ thực nó cũng là chấn áp ngọn nguồn hủy diệt một bộ phận ở mảnh này phế tích dưới đáy có một mảnh bí t h ổ chín tòa thiên bi cùng nhau chấn áp lấy một cái tàn chi 6. một cái bị chém ra chia hai nửa đầu người mà ở trường sinh lăng khác phương vị còn có tám cái đồng dạng phế tích đồng dạng có tàn chi bị chín tòa thiên bi chấn áp cái này chín nơi vị trí là trường sinh lăng một bộ phận cùng nhau chấn áp lấy trường sinh trong điện hết thảy đồng thời những thứ này tàn chi tổ hợp lại với nhau là một cái hoàn chỉnh sinh linh. Tiên Huyền trong thành loại tia quỷ dị đạo vận chính là cái này sinh linh tàn chi tàn phát, mà Tiên Huyền thành bốn môn lên thân ảnh cùng đạo vận đang chấn áp loại này đạo vận, không để loại này đạo vận tàn phá bừa bãi. Chín nơi bí t h ổ 81 t tòa thiên bi cùng nhau chấn áp một cái bị phanh thây sinh linh, loại chuyện này đã nhượng điển ra kinh ngạc vô cùng. Nhưng là làm đồng ruộng không nghĩ tới, cho đến tận này, cái này bị thiên bi chấn áp sinh linh những thứ này tàn chi vẫn như cũ duy trì sức sống. Sinh linh này muốn nhiều cường đại mới có thể tại bị phân thây, tàn chi lại bị 9 n tòa thiên bi cùng nhau ấ n áp dưới tình huống, có thể kiên trì vạn cổ t u ế nguyệt mà không triệt để h ủ diệt. Loại sinh linh này khi còn sống muốn nhiều cường đại. chém giết hơn nữa chấn áp h ắ n sinh linh đâu phải c ă n g càng kinh khủng đơn giản không thể tưởng tượng đông dũng rất muốn đi nhìn một chút bản thân xem xem xét rốt cuộc là dạng gì t à n chi dạng gì sinh linh tiếp đó phán đoán hết thảy sau đó điền gia h i u hàn huyên tới liêu chiến kỳ và quân cờ thạch long ba người đáp án nhượng điền gia càng thêm chấn kinh điền gia bất là bọn hắn chọn quân cờ chiến kỳ là bọn này cường giả cùng tế luyện có thể nói là một mặt tấm địa to một mực từ chiến kỳ thay bọn họ hành tẩu thiên địa chi ở giữa chọn lựa thích hợp c h u y n nhân những thứ này truyền nhân là vì đối kháng dị vực vọng tưởng có một ngày có thể lịch tiên mà đi xong ra phong thiên đại trận phong tỏa từ đó khu chỉ dị v ự c hết thảy phá diện phong thiên đại trận nhưng mà chiến kỳ tại một đoạn trong 5 tháng thế mà trời xui đất khiến mà tiến nhập vạn cổ đại lục từ đó hết thảy đều cải biến lấy tư chất của ngươi căn bản cũng không khả năng bị chiến kỳ chọn chúng thế nhưng là hết thảy đều lệ hướng chúng ta thiết lập tại ngươi xuất hiện ở vĩnh hằng cấm địa thời điểm chúng ta liền biết hết thảy thế nhưng là chúng ta muốn thay đổi đang đây hết thảy lại đã dẫn phát một lần thiên đại sự tình bộ kia quan tài xuất hiện thời điểm xuất hiện hai đại cường giả ngươi nên biết rõ a cường giả như vậy mới thật sự là thông s ự cảnh cường giả chân chính lịch thiên tu chúng ta chỉ là sinh tử cân bằng chi cảnh nhìn trộm đến một tia hư thực chi cảnh tu giả nhiều nhất là thấy được thông sử cánh cửa khoảng cách chân chính thông sử còn có vô tận lộ muốn đi chúng ta có thể chắc chắn có tồn tại càng cường đại hơn tại lấy ngươi làm c o n cờ dùng ngươi đi làm bọn hắn cần chuyện nhớ tới nghiệt mà nói đ ồ n g ruộng liền đau cả đầu không nghĩ tới cho tới nay chính mình thế mà lĩnh hội sai rồi những cường giả này cảnh giới chỉ là mình tại sao x u i x ẻ o như vậy như thế nào tiến vào ván này trung quốc bên trong vốn cho là mình bây giờ đã triệt để thoát khỏi điều khiển mình côn giả bây giờ lại phát hiện mình vẫn cho rằng điều khiển mình c á c cường giả thế mà không phải hấp thụ sau màn mà hấp thụ một người khác hoàn toàn làm sao chịu nổi bất quá lần này cùng tam đại cường giả nói chuyện sau đó d ụ rã rã đã biết hợp nhất cảnh phía sau cảnh giới phải nên làm như thế nào phân chia lộ phải nên làm như thế nào đi cũng coi như có chút thu hoạch miễn cưỡng nhường buồn bực có lòng vẽ cao hứng chi t ì n h hơn nữa tiêu trừ liễu điển i ã trong lòng một loại nào đó ưu tư cuối cùng đồng ruộng sau một phen nghĩ sâu tính kỹ vẫn như cũ chuẩn bị đi quỷ mộ đăng tuyển chi chỗ nếu như đăng suối thực sự là thế giới mẫu thân g i ữ dục thế giới lời nói nghĩ đến trước đây chính mình thôn phệ quang vạn cổ đại lục đăng suối cùng làm hắn đoạn lưu điền giá tâm bên trong thì có một chút sợ hãi mà đăng suối liên lụy đến thế giới nơi phát ra đối với những thứ khác bí mật cái này so với cái gì đều trọng yếu đối với đăng suối đồng ruộng là không thể bỏ qua có rất nhiều đồ vật đồng ruộng còn muốn dùng thế giới của mình bên trong đăng suối cùng tiên xạ cái này đăng suối tiến hành so sánh đồng ruộng chân đạp thần hồng trong nháy mắt đến rồi quỷ mộ bên ngoài thế nhưng lại tại quỷ mộ bên ngoài thấy được một cường giả chấp hai tay sau lưng đang nhìn đồng ruộng, cái này tu giả mặc dù phong thần như ngọc, tu vi và thạch long tương tự, thế nhưng là trong đôi mắt loại kia tang thương cũng là không cách nào che giấu, thậm chí nhượng điển giả có loại cảm giác, loại này tang thương siêu quá điển giả biết tất cả cường giả. Ta t ê n tiên t h i ệ n chờ ngươi rất lâu. Thanh âm bên trong có loại không nói ra được dáng vẻ giàn ngu, cùng thân thể của hắn hoàn toàn không ngang nhau, ở trong thân thể hắn tràn đầy lực lượng khổng lồ cùng sinh cơ. Một cái giàn u g u linh hồn, đồng ruộng trong nháy mắt nghĩ tới cái từ này, tiền bối tìm ta chuyện gì? Đối với dạng này lao n g n đồng, điển g i bất quan tâm hạ thấp thân phận cùng giá đỡ, điểm này tại cái khác tu giả trên thân là rất ít. tới cùng n g ư ơ ê n nghiên cứu thảo luận một chút trường sinh a tiên bối mời nói đồng ruộng rất là ngoài ý muốn không nghĩ tới đối phương muốn cùng chính mình nói trường sinh ngươi cũng đã biết cái gì là trường sinh âm thanh gián mua tuổi xế chiều có vô tận cảng k h á i vĩnh hằng trường tồn là vì trường sinh ha ha thiên địa đều có p h â n cuối nếu là thiên địa chết ngươi như thế nào vĩnh hằng trường tồn điền r ã nhất s ứ n g sở bị đang hỏi ta cho ngươi biết ta muốn trường sinh nó bước đầu tiên là nhảy ra bên ngoài tam giới đồng ruộng ba tam giới này là cái gì quỷ nhảy ra bên ngoài tam giới lại là tình muốn gì Ngươi biết tam giới là cái gì đi. Sáu, Điền Gia bất biết, chỉ có thể lắc đầu. Ngươi hiểu được ngươi chỗ ở cái này phương thế giới đi. Tiên Bối nói là ba vạn lẻ một cái thế giới tạo thành đại trận, đồng ruộng thử hỏi dò đến. Tiên truyền rất là ngoài ý muốn, hắn không có nghĩ đến đồng ruộng thế mà lại biết những thứ này, không khỏi ánh mắt lộ ra ánh sáng h ấ t thường. Cái này phương thế giới bên trong sẽ không có sinh linh biết loại chuyện này, không nghĩ tới, ngươi lại có thể biết. đã từng có một lần ta đang say giấc nồng cảm nhận được phong thiên đại trận ba động, phát hiện có người dùng linh hồn chi lực bắn quét phương này đại giới, tưởng rằng có nghịch thiên cường giả buông xuống. Bây giờ nghĩ lại, một lần kia là ngươi. đông ruộng gần người, tiếp đó g ậ t đầu. Ôi sáu, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi mặc dù bị người dẫn dắt đi tới phương hướng, thế nhưng là ngươi là làm thế nào đến đây hết thảy. Hơn nữa còn tại Phong Thiên Đại trận Trấn Phong Chi phía dưới, thật bất khả tư nghị. Không nghĩ tới, ngươi thế mà tới mức độ này, ta vẫn cho là cái kia gọi lạnh nhạt nói mới thật sự là quân cờ, là luân hồi trưởng không giả. Không nghĩ tới, ngươi thế mà vượt qua luân hồi. Cái gì, đông ruộng kinh hô, luân hồi trưởng không giả, siêu việt luân hồi. Tiền bối, ta không minh bạch ngươi nói cái gì. Có một số việc, các ngươi không biết, dựa vào bản thân đi phát giác. cũng vĩnh viễn không thể nào biết 6. tiên triển n g n g đầu nhìn phía quỷ mộ tổ m ạ c h ở dưới đắng suối liền như là người cường thịnh trở lại cũng nhìn không thấu đắng suối bên ngoài kết giới mà quên xuyên trong kết giới đắng suối một dạng chính xác như tiên triển nói tới đồng r u n g linh hồn cường đại như thế mà đối với quỷ mộ tổ m ạ c h ở dưới đắng suối bên ngoài bảo hộ đắng suối kết giới cũng là không cách nào nhìn thấu đồng d ụ n g có thể biết đó là đắng suối hoàn toàn là bởi vì tiếp lấy nghịch tiên kiếp chi lực tìm được giải sinh liên trong minh minh cảm ứng bất quá điền g i bất minh bạch tiên triển nói cái này làm gì ha <cười> ha ngươi biết vì cái gì ta nói l ạ n h n h ạ t l ờ i mới là quân cờ đi đ ồ n g Duộn cũng không biết lạnh nhạt lời là ai, không khỏi lắc đầu. Gần nhất, ta tuần sát Chư Thiên, ở trên người hắn cảm nhận được luân hồi khí tức. Luân hồi khí tức, đ ồ n g Duộn nghi hoặc. Trong thiên địa luân hồi bị đánh vỡ, thiên địa muốn tái tạo luân hồi, mà tái tạo luân hồi chỉ có hai cái phương pháp, một là thiên địa tự hủy diệt lại bắt đầu lại từ đầu, hai là mượn nhờ sinh linh trí thủ. Ý của tiền bối là s Thiên địa tại cùng sinh linh bên trong người thật mạnh đánh cờ, chúng sinh làm quân cờ. t i ê n triển thong thả nói đạo. 691 t h ứ 690 c h ư ơ n g thiên địa rách nát t s đ ồ n g Duộn bị sợ hít một hơi l n h khí. Đây là sự thực. Quá giật a. chẳng lẽ thiên địa thật sự có ý chí thiên địa không có ý chí càng không có trí tuệ tựa hồ đoán được liễu điển d ạ o ý nghĩ t i ê n triển mở miệng nói ra bất quá trong thiên địa đại đạo lại so trí tuệ càng đáng sợ cái kia 6. tiền bối 6. ngươi chờ một chút để cho ta chỉnh lý một chút ta có chút hồ đồ rồi đồng ruộng có loại cảm giác chính mình tựa hồ muốn từ cái này tiên triển trong miệng biết mình muốn biết nhất những thứ đó tiên triển cười cười im lặng chờ đợi tiền bối ngươi là 6. ta tên tiên triển đến từ trong tam giới thế giới thứ hai đồng ruộng 6 cũng chính là các ngươi vẫn cho rằng tuần thú giả Dùng phong thiên đại trận chấn áp các ngươi cái này một phương thế giới tồn tại. 6. á ô đồng ruộng càng tráng vắng hơn, chẳng lẽ thạch long ba người nói hết thảy đều thật sự? Bất quá ngươi yên tâm, ta không có ý định đối địch với ngươi, cũng chưa từng cùng một giới này là địch. Là các ngươi một giới này tu giả vào trước là chủ, tưởng rằng chấn chúng ta đè ép cái gọi là chư thiên vạn giới, đoạn mất con đường của bọn hắn. Ai 6. Tiên triển cười khẽ một tiếng, tiếp tục nói, đã từng, ta tới đến một giới này là mang tội chi thần, là vì chuộc tội mới bị lưu đày tới một giới này. Huống hồ, ta bây giờ cũng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi có thể dẫn động phong thiên đại trận chi lực, mà ta chỉ có thể trưởng khống bộ phận. Đông d ụ n g ánh mắt chớp động, tiếp đó hỏi, tiền m ố i tam giới là chuyện gì xảy ra? Các ngươi chư thiên vạn giới cũng không phải thế giới, mà là thế giới m ạ n h vụ, bị đạt đến không thể tưởng tượng nổi chi cảnh cường giả luyện chế xếp sau bố thành l i ê u nhất phương đại trận. Chư thiên vạn giới tổ hợp lại với nhau mới thật sự là một phương thế giới, m c n à o hệ dở chính là khi xưa thế giới sợ tại chi địa. Đông d ụ n g há to miệng, trong lòng chập trùng không chắc, loại thuyết pháp này không phải không có nghe nói qua, thế nhưng là từ nơi này tiền chuyện trong miệng nói ra, loại kia kiên định cùng tin tưởng ữ n g chắc nhượng điển g vẫn như cũ run động. Chư thiên vạn giới là một phương thế giới tàn thiến, biển vô tận cũng không phải hải, mà là trước đây ba phương thế trong giới vô tận sinh linh sinh mệnh lực hội tụ thành, bị chấn chế lại. Cái gì, đồng ruộng đột nhiên kinh hô? Không cần kinh ngạc như vậy, còn có kinh ngạc hơn. Tiên chỉ nói, tâm tư không có cái gì ba đậu. Đến nội tam giới, là mặt khác hai phương thế giới, tam giới này mới thật sự là thế giới. Cùng các ngươi cái này phương thế giới tam giới thế chân vạn, tại lâu đời tuế n g u y ệ t phía trước hấp dẫn lẫn nhau, lẫn nhau giao dung, nhưng là lại b à i xích lẫn nhau. Tăng thiên uyên chính là tam giới giao dung hình thành một phương kỳ lạ thế giới, chúng ta x ư n g là đệ tử giới. Tam giới ở vào một loại thăng bằng trạng thái, tồn tại vô tận năm tháng. Vậy vì sao chúng ta một giới này sẽ trở thành bộ dáng bây giờ? đ ồ n g Dung hỏi. Tại Tam giới cực điểm huy hoàng thời đại, các ngươi một giới này người thật mạnh nhóm đột nhiên công p h á k h á c lưỡng giới, Tam giới c á c cường giả hội tụ táng thiên uyên, xảy ra phá thiên đại chiến. v ề sau, Tam giới thiên địa thủ hộ giả đứng ra đàn áp. Thế nhưng là lúc này Tam giới người thật mạnh nhóm đội lao bình cùng Tam giới thiên địa tất cả thủ hộ giả đại chiến, cuối cùng Tam giới tất cả thủ hộ giả bị toàn diệt. Loại kia tầng diện đại chiến, đem Tam giới toàn bộ đánh tàn phá. c h ậ n chiến ấy, thiên địa mất tự, đại đạo không chọn m n luân hồi vỡ tan. mà hết t h ể này cũng là một cái người thật mạnh bố trí gần ngàn vạn năm âm u, mà cái kia người thật mạnh chính là trường sinh lăng bên ngoài bị phanh thây trí nơi, bị 81 m ặ t thiên bi chấn áp tồn tại. vì cái gì? Điền g i tâm bên trong phát lệnh, hỏi tới. vì cái gì? Tiên triển một tiếng cười khẽ. vì không chết. ân, Điền g i nhất s n g sở, vì không chết. ngươi biết ta sống bao lâu đi? Tiên triển đột nhiên n ợ n ụ cười. bao lâu? từ ta đến các ngươi một giới này ta đã tồn tại hơn 260 t r i ệ u năm. mà ngươi biết trước đây hoàn chỉnh trong tam giới, lâu nhất có thể sống bao lâu đi? bao lâu? 1.000 vạn năm là cực hạn. đối với đồng ruộng mà nói, một ngàn vạn năm t u ế nguyệt là một cái bất khả tư nghị con số, mà 260 t r i ệ u đồng ruộng cũng không biết là khái niệm gì. bất quá thế nào sẽ có tranh lệch lớn như vậy, mà một ngàn vạn năm t u ế nguyệt đối với những cái kia người thật mạnh mà nói, căn bản không đủ bọn hắn truy tìm mục tiêu của bọn hắn. bởi vậy có thiên địa bị phá vỡ kết cục, phong thiên đại trận cũng là những cái kia người thật mạnh nhóm tay b ú t lấy ngăn cản thiên địa trọng lập, căn bản không phải ta nhóm chấn áp người giới mới lập hạ đại trận. thiên địa phá thoái, luân hồi vỡ tan sau đó, tu giả tuổi thọ tăng ọ n chỉ cần tu vi đến, đến rồi, cơ h i cùng trường sinh không có khác nhau. bất quá thiên địa vốn vô tình. Rốt cục vẫn là d á n g xuống hủy diệt, Diệt đạo chi địa chính là vì vậy mà đến. Đồng thời, những cái t i ê người thật mạnh đều tao nộ thiên địa phản h ệ cả đám đều tiêu vong, đào thoát giả lác đác không có mấy. Tiên triển cười cười, tiền nhân t r o n g cây, người sau hưởng bóng mát, người thật mạnh phá vỡ trường sinh q u bó, hậu nhân hưởng thụ lấy trường sinh bất tử. Tam giới bị phá vỡ sau đó, các ngươi đệ nhất giới bị phong thiên đại trận ngăn cách, thiên địa bản thân tu bổ sống lại sức mạnh bị áp chế, tự hủy diệt Diệt đạo chi địa cũng bị người thật mạnh nhóm hạn chế tốc độ phát triển, thiên địa chọn khôi phục trật tự thủ hộ giả, h ủ y diệt giả cùng luân hồi chi chủ. Tại không có trưởng thành phía trước liền bị còn s ó t lại người thật mạnh nhóm chấn áp hoặc đánh giết. Bất quá thiên địa cùng cái này quần trí cường giả ở giữa đánh cờ một mực tồn tại. Ngươi chính là chỗ này loại đánh cờ sản phẩm. Ta từ trên người của ngươi cảm nhận được thiên địa thủ hộ giả, luân hồi chi chủ, hủy diệt giả cùng cái kia quần trí cường giả nhóm khí tức. Ngươi sáu lại có thể xông phá hết thảy. Đi đến hôm nay một bước cũng là để cho người không thể tưởng tượng. Luân hồi chi chủ lại là cái gì? Đồng ruột hỏi. Trọng lập luân hồi tồn tại. Nghe tiên truyền mà nói, Điền Giả bất tử nghĩ tới linh hồn mình chỗ sâu bốn người, chẳng lẽ bọn hắn chính là cái gì thiên địa thủ hộ giả? l u â n hồi chi chủ hủy diệt giả điền giả bất dám xác định các ngươi cái này đệ nhất giới là như vậy thế nhưng là cố hương của ta cùng đệ tam giới liền không có may mắn như thế bởi vì bị người thật mạnh nhóm can thiệp cố hương của ta trực tiếp bắt đầu từ từ tiêu vong hơn nữa tam giới loại trạng thái này dựa theo ta giới người thứ nhất tiên đoán một giới tiêu vong tam giới cũng khó khăn trốn một dạng vận mệnh hơn nữa loại này su thế đã bắt đầu hiện ra lúc này người thật mạnh nghĩ bổ cứu đã muộn chỉ là không nghĩ tới ngươi lại tu thành thế giới thế giới chân chính thế giới chân chính có ý tứ gì Bây giờ hệ thống tu luyện chính là những cái kia còn sót lại người thật mạnh làm ra nếm thử, hy vọng có sinh linh có thể tu luyện ra thế giới chân chính. Dạng thế giới gì xem như thế giới chân chính, đồng ruộng i ế u kỳ. Ngươi cũng đã biết thế giới tại sao lại tiêu vong, tiên t r i ể n không trả lời mà hỏi lại. Không biết. Đáng suối khô cạn, một phương thế giới liền sẽ dần dần tiêu vong. Cái gì xấu? Đồng ruộng cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới đáng suối thật là dục dưỡng thế giới đồ vật. Nếu là như vậy, vạn cổ đại lục đáng suối thế nhưng là bị hắn triệt để m khô. Bất quá, một phương hoàn chỉnh thế giới, không chỉ phải có đáng suối dục dưỡng, còn muốn có khi lì tận phớt s ở bảo hộ. mà thế giới của ngươi có phải hay không đều có đ ồ n g d ộ n g gật đầu một cái cái này vốn là là không thể nào thành công không biết vì cái gì ngươi lại có thể thành công phải biết thời gian chi lực thế nhưng là bất luận cái gì sinh linh cũng không đủ sức tiếp xúc chính là trước đây cái kia quần trí cường giả đều không được đ ồ n g d ộ n g không nói gì trầm mặc thế giới của ngươi là nhường tam giới sống lại mấu chốt 6. Đông d ộ n g cùng Tiên triển lại Hàn Huyên rất lâu Tiên triển giảng giải Liễu Điền Giả tất cả nghi hoặc phía sau rời đi Tiên triển sở dĩ làm như vậy nói cho Điền g i nhất cắt là cái kia quần trí cường giả phân phó mà cái kia quần trí cường giả tiến nhập Tiên triển cố hương đi ổn định cái tia phương thế giới. Đông d u ộ n cuối cùng lắc đầu, cái này quần trí cường giả thực sự là nhức cả trứng. v ì trường sinh phá vỡ thế giới, ngăn cản thế giới chúng sinh, lại đem thế giới hại chết, bây giờ lại biến pháp m u ô n cứu thế giới. Thế nhưng là lúc này, thế giới chính mình ngược lại trở thành cứu thế giới chính mình lớn nhất lực cản, cũng là chịu phục, làm cho người ta không nói được lời nào. 692 thứ 691 chương hủy diệt Điền Giá Hưu nghĩ tới vạn cổ đại lục đang suối bị chính mình thối phệ, tiếp đó đó lưu trong lòng liền một hồi lo lắng, nhất định phải biết như thế nào bổ cứu. Đông Duận nhìn về phía quỷ mộ tổ mạch dưới đang suối. vượt qua tổ mạch, một phương nho nhỏ kết giới xuất hiện ở trước mắt, kết giới như có như không, không còn khí cơ phát ra, nội bộ tựa hồ tràn đầy mê v ụ cái gì cũng không nhìn thấy, tại t h ầ n hồn chi lực phía dưới, tầng này kết giới căn bản vốn không có thể thấy được, chỉ có dùng mắt thường mới có thể thấy được, rất là thần kỳ. cái này màn sáng cùng vạn cổ đại lục nhìn thấy màn sáng một dạng, chỉ là hiệu quả không biết vì cái gì khác biệt. Đông Dung đưa tay ra, nhẹ nhàng đụng chạm một chút kết giới này, không nghĩ tới tay giống như là xuyên qua một màn ánh sáng đồng dạng, trực tiếp tiến vào trong kết giới. Đông Dung chen vào màn sáng, tiến nhập đằng suối bên trong. một cỗ lực lượng hủy diệt cùng khổng lồ hấp lực trong nháy mắt chấn áp đến liễu điện giã trên thân, tại như thế đột m ộ t trạng thái dưới, đồng ruộng cơ thể trước tiên sinh ra phản ứng, loại tia chấn áp hết thể phụ r i ệ n đột nhiên xuất hiện, từng đạo đầy liễu đ i ề n giã cơ thể, cùng cỗ này lực lượng hủy diệt đối kháng. chuyện gì xảy ra? gào 6. đồng ruộng cơ hồ trong nháy mắt thì nhìn rõ ràng hết thể trước mắt, không khỏi lực lượng toàn thân sôi trào, thế nhưng là xông ra lực lượng của thân thể trong nháy mắt phá diệt, diệt đạo chi địa. chuyện gì xảy ra? ở đây tại sao có thể có diệt đạo chi địa? đồng ruộng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tâm thần k i h chấn, da đầu cũng đã du lên. chẳng lẽ lần trước lóe lên một cái rồi biến mất thôn vệ thần thức mình đổ vật chính là d i ệ t đạo chi địa, d i ệ t đạo chi địa tràn đầy toàn bộ kết giới, lơ lửng tại đ n g tuyển chi bên trên, gốc kia hồ lô lô đ ằ n g cùng hồ lô đồng dạng sợi rễ bay múa, lơ lửng trong hư không. đ n g tuyển chi thủy biến thành một đạo thật nhỏ dòng nước, chậm rãi chảy x ô i mà lên, tiến nhập hồ lô sợi rễ bên trong, bị hồ lô lô đ ằ n g hấp thu. mà đồng ruộng không nghĩ tới thế mà lại có như thế biến cố, trực tiếp bước vào d i ệ t đạo chi địa, bị d i ệ t đạo chi địa một mực hấp thụ. lực lượng hủy diệt hạo đẳng, tạm thời bị đồng ruộng mặt ngoài thân thể phủ triện ngăn cản, thế nhưng là vẻ này hấp lực quá mức kinh khủng. Dù cho đồng ruộng toàn lực muốn chạy trốn ở đây, vẫn như cũ chạy không thoát. Tại Điền Giả cùng Diện Đạo chi địa lẫn nhau hấp xả cùng tránh thoát quá trình bên trong, vô số đại đạo thần liên trong hư không hiện hiện ra. Những thứ này đại đạo thần liên giống như dây t h ư ờ n g đồng dạng, quấn quanh tại Điền Giả trên thân thể. Hơn nữa những thứ này thần liên còn tại lấy tốc độ khủng khiếp tăng thêm, p h ả n phất đồng ruộng mỗi một cái lỗ chân lông đều phải kết nối vào một đầu đại đạo thần liên. Mở 6 Điền g i nhất tiếng quá to, trực tiếp kéo đứt phần lớn những thói buộc này thần liên. Thế nhưng là vẫn như cũ vô dụng. Đi 6 Đồng ruộng mặc dù sợ hãi. thế nhưng là cũng không rối tung lên, cơ hồ mấy hơi thời gian liền tách ra thế giới của mình, tiếp đó đem chính mình ba hồn cùng thế giới toàn lực đập ra diệt đạo chi địa. may mắn diệt đạo chi địa tất cả sức mạnh đều tác dụng tại điền g i trên thân, lại có viên kia thần bí phù t r i ể n tạm thời chống cự, không có t r u y t n để xâm nhập đồng ruộng thể nội, thế giới của mình cùng ba cái linh hồn mới có thể thoát đi. bằng không, cho dù là ruộng giả giả không dám xác định một khi đến đó loại thời điểm, linh hồn của mình có thể hay không thoát ly ở đây. đưa ra ba hồn sau đó, đồng ruộng nhẹ nhàng thở ra, không biết đạo trưởng sinh liên song sinh có thể hay không đối kháng ở diệt đạo chi địa bá đạo, có thể hay không để cho mình c h ù n g sinh. Từ đồng ruộng tiến vào diệt đạo chi địa, đến đồng ruộng thân hám diệt đạo chi địa, tại đến đưa ra thế giới cùng ba hồn, cũng chỉ là đi qua năm hơi thời gian. Sát 6. cái tia hồ lô sợi dễ đột nhiên bắt đầu chuyển động, như lợi kiếm giống như thiên ao, trực tiếp xuyên thủng hướng đồng ruộng thân thể. Đồng ruộng tại thời khắc này, hết thề đều không dám có chút giữ lại. Từ thủy nguyệt kính thiên lĩnh ngộ được mở cửa lực h ề n ảo phụ u i ệ n trong nháy mắt bị đồng ruộng không chế, bạo kích thần liên càng là trong nháy mắt ra chỉ. Đồng ruộng lúc trước ghi nhớ p h ầ n x a n h lời nói, chưa bao giờ dùng qua loại này mở cửa chi lực, lúc này cũng không thể không bị thúc ép sử dụng. Mở 6 một cỗ kinh thiên cuồng bạo chi lượng trong nháy mắt từ mở cửa chi lực tầng thứ 9 chỗ bắt đầu chấn động loại này chấn động chi lực trong nháy mắt xông vào phụ kiện tầng thứ 8, thiên địa hư không hung hăng chấn động ở nơi này chấn động phía dưới thiên địa sinh ra một cỗ ba động cỗ ba động này dọc theo hư không xa xa truyền ra ngoài làm cho cả không gian đều rung r y cái này đệ nhất chấn uy lực nếu là luận cường đại sớm đã vượt qua trước đây thủy nguyệt k i n h thiên khai khải thời điểm đệ cửu chấn uy lực đệ nhị chấn thoáng qua tới không gian giống gợn sóng một dạng truyền lại hướng vô tận phương xa nhưng mà quái g là Loại ba động này cũng không có so lần đầu tiên ba động mạnh, thế nhưng là đ ể nhị chấn sức mạnh mạnh hơn đệ nhất chấn lên mã gấp 10. Mở cửa chi lực rất là huyền bí, giống như một cái vô hạn phóng đại công cụ, từ phụ kiện tận cùng dưới đáy tầng thứ 9 tiến vào một cái nhỏ bé sức mạnh bị tầng tầng phóng đại, đến cuối cùng tất cả lực lượng từ phụ t r i ệ n mũi nhọn bắn ra, từ đó đạt đến nhân lực không cách nào sánh bằng trình độ. Đây là thiên địa dùng để mở cửa sức mạnh. Cái này chấn động, nhiều diện đạo chi địa đều run rẩy một cái, bất quá d i ệ t đạo chi địa trong nháy mắt bình tĩnh, đối với sợi d ễ càng là căn bản cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cùng lúc đó. Hồ lô lô đằng sợi dễ đụng vào liêu điển giả trên thân, thế mà trực tiếp đâm xuyên qua phụ kiện, cắm vào liêu đ i ề n giả thể nội. Những thứ này sợi dễ trực tiếp cuốn quanh, đem đồng ruộng cuốn thành bánh trưng đồng dạng, tiếp đó kéo vào hồ lô lô đằng dưới đáy. Kinh k h n g lực lượng hủy diệt b ù n phát, phá hư đồng ruộng trong cơ thể hết thảy, mà không thể địch nổi hấp lực tại này của lực lượng hủy diệt phối hợp xuống, đồng thời hút nhấp lấy đồng ruộng trong cơ thể hết thảy. A n đồng ruộng cấm hết, ngươi nghĩ hút, vậy thì xem ai hút qua ai. Trư Thiên vạn giới thôn vệ chi lực sức mạnh trong nháy mắt phát động, đồng ruộng bắt đầu ngược lại hút nhấp diện đạo chi địa. Trư t i ê n vạn giới hấp lực vô cùng c ư ơ n g đại, tại đ i ề n giả quá khứ bên trong. Không có gì có thể chống cự loại này hốt nhiên, h ư n g là bây giờ, thế mà đều gặp đối thủ, hơn nữa ẩn ẩn không được lại. Hoa sáu, Điền g i á h i u gầm lên một tiếng, tại d i ệ n Đạo Chi Địa bên ngoài hờ hững nhìn chăm chú lên hết thể Điền Nguyên tại Điền g i á hô quát phía dưới, không có chút gì do dự, thế mà bước ra một bước, tiến nhập Diệt Đạo Chi Địa. Điền Nguyên sau lưng đạo đồ đột nhiên n ợ rộ lộng lây quan huy, ngắn mũi chống cự lại lực lượng hủy diệt cùng hấp lực, trực tiếp phá vỡ sợi rễ, chui vào lưu i Điền g i á thể nội. Hỏa diễm trong nháy mắt b ộ n phát, sặc sỡ đạo đồ bắt đầu luân chuyển. Lần này, c h ư Thiên Vạn Giới hấp lực tại hỏa diễm cùng đạo đồ g i a chỉ, lại lần nữa cường đại, thế nhưng là vẫn là vô dụng. Diệt đạo chi địa sức mạnh thật là chém chết hết t h y đạo, ngoại trừ mở cửa chi lực bên ngoài, đồng ruộng hết thể sức mạnh chỉ cần bộc phát ra thể nội, liền trong nháy mắt bị hủy diệt. Tiếp đó bị h ồ lô lô đằng thôn phệ. Bất quá, hỏa diễm cùng đạo đồ chém chết đâm vào trong cơ thể mình sợi dễ, cái này lượng điển ra vui mừng quá đỗi. Hỏa diễm thiêu đốt hết thể đạo tác, tại trên bản chất đã tiếp cận diệt đạo chi địa tinh chất, lại phải nhờ vào loại kia chân áp một lần phụ t r n cùng điển nguyên đạo đồ, đồng ruộng mới có thể chém chết những thứ này sợi dễ. Những thứ này sợi dễ bị đồng ruộng chém chết phía sau trực tiếp biến thành từng đạo đại đạo thần liên cùng cực lớn đến năng lượng kinh khủng. trong cổ năng lượng này thế mà ẩn chứa sơ sinh mạnh mẽ chi lực cái này s những thứ này đại đạo thần liên cùng sơ sinh năng lượng dung nhập liêu điển g i cơ thể n h ợ n điển giả không rõ ràng cho lắm bất quá ruộng a r a bất lực đi bận tâm những thứ này vẫn như cũ toàn lực mà đối kháng diệt đạo chi địa nhưng mà gậy lìa sợi dễ trong nháy mắt hoàn hảo như lúc ban đầu sau đó lại độ đâm vào liêu điển g i cơ thể cái này khiến hết thảy đều lâm vào một cái quái dị dị tuần hoàn diệt đạo chi địa thôn ệ đồng ruộng hết thảy p h ụ c dưỡng hồ lô lô đ n g mà đồng ruộng chém chết hồ lô lô đ ằ n g sợi dễ thôn vệ hồ lô lô đ ằ n g tinh hoa ngay cả như vậy đ ồ n g Duộn hết thể sinh mệnh tinh hoa vẫn là tại chậm rãi trôi đi, Diệt đạo chi địa cường đại, nhuận tiền g i căn bản không thể lịch chuyển kết cục. đ ồ n g Duộn g có thể làm được một bước này, đã làm h ị c h thiên đến cực hạ. Nếu là đ ổ i những thứ khác cường giả, cho dù là những cái k i a đánh vỡ thiên địa người thật mạnh, cũng sẽ trong nháy mắt trở thành bụi bay, bị thôn phệ hết tất cả. đ ồ n g Duộn g đối kháng Diệt đạo chi địa thời điểm, mở cửa chi lực đã đến đ ệ bắt chấn, mà đệ cửu chấn cũng trong nháy mắt đến. Ông sáu, một tiếng không tiếng động rung động, toàn bộ thiên địa đều r u n d y lên. Cái này mở cửa chi lực tại là từ đ ồ n g Duộn toàn lực kích phát, tại tầng tầng cường đại quá trình bên trong, thiên địa chi lực càng là điên cuồng r ố vào. nhường loại lực lượng này trực tiếp không cách nào hình dung đến nơi này lúc loại lực lượng này đã không phải là đồng dụng tại không chế mà là thiên địa hỏa điển ra cùng không chế tại đạo thứ 9 gợn sóng tạo thành phía sau tốc độ của nó muốn viễn siêu phía trước một đạo đạo này gợn sóng trong nháy mắt đ ổ i kịp đệ bắt chấn hình thành gợn sóng sau đó là đệ thất chấn tiếp theo là đệ lục chấn sáu chờ đ ổ i tới đệ nhất chấn hình thành không gian gợn sóng thời điểm loại này sóng lớn đã không cách nào hình dung loại này sóng lớn từ quỷ mộ phế tích bắt đầu h ạ đảng truyền lại hướng bốn phương tám hướng sóng lớn qua trong thiên địa tất cả trận pháp tầm v n g à toái sóng lớn lướt qua thiên huyền thành Tiên Huyền Thành phần đấy đại trận đột nhiên băng diệt, để lộ ra chín tòa thiên bi cùng bị thiên bi chấn áp nửa cái đầu lâu. Lúc này, trên đầu một cái con mắt đột nhiên mở ra, chấn động ra vô tận kinh khủng chi lực, chính là chín tòa thiên bi đều bị chấn run g run g đứng lên. Cỗ này sóng lớn lướt qua Trường Sinh Lăng, Trường Sinh Lăng bên trong chấn áp diệt đạo chi địa đại trận đồng dạng phá diệt. Sóng lớn trực tiếp tan vỡ tiên xã không gian bích t r ư ớ n g xông vào thế giới khác. Cơ hồ mấy hơi ở giữa liền quét ngang hết thảy, cuối cùng bao phủ cái này m ư phương thế giới phong thiên đại trận trận pháp cũng ầm van phá diệt. Tiếp đó sóng lớn xông vào, nào hề giờ, không chỉ không co yếu bớt, ngược lại sức mạnh tăng vọt. vẹn vẹn nửa k h ắ p đồng hồ, phong thiên đại trận tại trực tiếp tại mở cửa chi lực phía dưới băng diện, giống 6. ta vĩnh hằng bất diệt, c h í đạo giống giận dung trời đồng thời tại trường sinh lang bên ngoài văng lên, tiếp đó 81 t ọ a thiên bi bị trong nháy mắt đánh bay, chín cái tàn chi trong nháy mắt tại trường sinh lang bầu trời hội tụ, ha ha ta u n g h ị c h loạn lại trở về tới, ha ha 6. âm thanh dung thiên địa, thế nhưng là sau một khắc, tiếng cười im bặt mà dừng, từng đạo sợi dễ trực tiếp từ d i ệ t đạo chi địa vọt lên, đâm xuyên qua cái này đánh vỡ tam giới thiên địa người âm ư u đây là 6 không mịch loạn trong nháy mắt bị kéo gần trường sinh l ă n g bên trong diện đạo chi địa, bị thôn phệ hết thảy. Đồng thời, 81 m ặ t thiên bi cùng trường sinh trong điện chín tòa thiên bi cũng trong nháy mắt bị sợi rễ đâm xuyên, bị kéo gần d i ệ t đạo chi địa. Lần này, đồng ruộng cũng không biết, hắn vẫn như cũ cùng diện đạo chi địa toàn lực đối kháng. Thế gian này có một d i ệ t đạo chi địa, thế nhưng là d i ệ t đạo chi địa là có phân thân, mà lại là hai đại phân thân, cùng sinh linh nhất giống như, bất quá giữa bọn chúng không phân khác biệt, rất là thần kỳ. Những thứ này cũng là tiên dương nói cho đồng ruộng. Đồng ruộng phát hiện, bất luận như thế nào, mình hết thảy đều đang thong thả mà bị thôn phệ. sự phản kháng của mình chỉ là tại chậm lại loại này tốc độ cắn n ớ t nhưng mà chỉ cần mình nghĩ không ra phương pháp sớm muộn gì cũng bị thôn phệ sạch sẽ hết thảy mà mình cũng tất nhiên sẽ bỏ mình. Ai sáu, lúc này một tiếng thở dài vang lên, cái cục đá đó thế mà đang bị diệt đạo chi địa lực lượng hủy diệt kích thích bắt đầu khôi phục. dạng này là không được, trừ phi ngươi cho nó ăn no, nhường diệt đạo hồ lô triệt để thành t h ụ c trong viên đá hữu cơ giới một dạng âm thanh vang lên. Ai sáu, cơ giới thở dài âm thanh lại nổi lên, mặt kia thiên bi bị tảng đá ném tiến vào diệt đạo chi địa. trong nháy mắt có sợi d ễ dây dưa thiên bi. hơn nữa đâm xuyên qua thiên bi ngập trời năng lượng cùng đại đạo thần liên từ thiên bi bên trong bị rút lấy rất nhanh thiên bi bắt đầu vỡ tan tiếp đó một bộ xương khô từ thiên bi nội bộ xuất hiện hơn nữa bị diệt đạo chi địa phá diện thôn vệ. đem cái này 50 phương thế giới tất cả đưa cho nó thôn vệ, n h ữ n g thế giới này là thất bại sản phẩm không còn tác dụng gì nữa thanh âm cứng ngắc hướng về phía nguyên diệt nói nguyên diệt không có chút do dự nào trực tiếp đem một mực n g ồ i xếp bằng chuỗi hạt châu kia ném vào diệt đạo chi địa 50 phương đại thế giới tại diệt đạo chi địa từng cái h o á t hiện tiếp đó bị diệt đạo chi địa sợi rễ trong nháy mắt c u ấ n quanh kéo vào sợi rễ phía dưới Ta sẽ tương diệt đạo chi địa đưa vào biển vô tận, thôn vệ tam giới sinh linh hội tụ thành tinh khí. Phong thiên đại trận chính là vì c h ậ m lại diện đạo chi địa tốc độ phát triển, nhường thiên địa có thể chịu nổi, không để thiên địa tự hủy diệt. Đi qua lâu như vậy năm tháng hòa hoãn, diện đạo chi vật đã dần dần thành thụ, không có ban đầu ngắn thế gian kinh khủng xung kích, đã không có khả năng lại hủy diệt cái này phương thế giới. Ngươi cái này phương thế giới đại đạo pháp tác hoàn chỉnh, diện đạo chi địa có cảm giác nhất định sẽ không hủy diệt nó, sẽ chỉ làm nó cùng đệ tam giới trung hợp, nhường hết thảy lại bắt đầu lại từ đầu, cuối cùng nhường d i ệ t đạo chi địa thôn h ệ thế giới, tiếp đó các ngươi thừa cơ đoạt á d i ệ t đạo chi vật. chỉ có dạng này mới có thể giải quyết triệt để hết thảy. đây là trước đây bộ túc phương pháp duy nhất. bây giờ cuối cùng có thể áp dụng. không nghĩ tới ta có thể chứng kiến giờ khắc này, cũng không nghĩ đến ta lại còn có thể tự mình ra một phân lực, cũng coi như là chuộc tội a. thanh em giống như máy móc nói xong, bắt đầu bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng chỉ có to bằng đầu người. tiếp đó trực tiếp vọt vào diện đạo chi địa. một đôi thạch thủ xuất hiện, trực tiếp nắm h ồ lô lô đ ằ n g trong nháy mắt khé động, tiếp đó tan vỡ không gian vọt vào não hệ giờ, đột phá khoảng cách vô tận, tan vỡ biển vô tận mặt ngoài mê v ụ nhập vào vô tận trong biển. hố lô lô đẳng bị khé động. Diệt đạo chi địa cũng cùng theo, như bóng với hình đ n g dạng. Tảng đá đang hướng nhập diệt đạo chi địa, đến lôi kéo hồ lô lô đằng sông vào biển vô tận, tối đa chỉ có năm hơi thời gian. Thế nhưng là vẹn vẹn cái này n m hơi thời gian, tảng đá liền đã không kiên trì nổi, ầm van g p h á thoái, t đầy trời tinh huyết phun trào, bị diệt đạo chi địa thôn phệ. Một cái không rõ tồn tại, liền như vậy v ẫ n lạc. 693 thứ 692 chương tại sao sẽ là như vậy? Đại kết cục, biển vô tận lớn bao nhiêu? Không có sinh linh có thể hình dung được. Bất quá, tại diệt đạo chi địa thôn phệ phía dưới, gần gần một cái canh r ở đã triệt để khô cạn. bị t r ấ n áp vô số năm tháng tam giới vô số sinh linh hết thảy liền như vậy quay về thiên địa 50 phương thế giới thiên b i biển vô tận cùng với năm tháng vô tận cấp dưỡng ba cái diện đ ạ o hồ lô rốt cuộc phải thành thủ hồ lô lên cánh hoa bắt đầu lụi mải trong đó hoa quang ảnh bắt đầu chân thực lại là tam phương như hình người thế giới ngay tại lúc này 6, nguyên sinh cùng nguyên diệt trong nháy mắt đem đồng ruộng tế luyện ra thế giới cuốn theo vọt vào diện đạo chi địa hướng tiến liễu điển g i thể nội đồng ruộng trong nháy mắt từ nguyên sinh nguyên diệt trong tư tưởng thấy rõ hết thảy c thiên vạn giới hấp lực bắt đầu dần dần yếu bớt tiếp đó cơ thể bắt đầu từ thực hóa hư hơn nữa từ từ thu nhỏ Cuối cùng theo rễ cây bị hồ n lô lô đằng hút vào dây leo nhánh bên trong. Thật nhỏ rễ cây bên trong là đạo hải dương, thiên địa tất cả đạo d ư ờ n g như đang ở đây đều có thể tìm được, chỉ là có chút rõ ràng không trọn vẹn. Không biết bao lâu, đ ồ n g r u ộ n g chư thiên vạn giới cuối cùng bị hút d ầ u hết để tắt, toàn thân tinh khí thần hoàn toàn khô héo. Lúc này tam phương ánh sáng nhỏ bé thế giới cuối cùng xuất hiện. Nguyên sinh nguyên khởi nguyên diệt ba hồn trong nháy mắt xông vào cái này nhỏ bé trong thế giới. Không biết qua bao lâu, đ ồ n g u ộ n g dần dần tỉnh lại, suy nghĩ thời gian dần qua quay về, mở mắt ra, bốn phía toàn bộ đều là mê vụ, màu xám trắng lôi đỉnh trong mê vụ lặp lè, mỗi một đạo đều kéo dài khoảng cách vô tận. nơi này là nơi nào? Đông Dụng tự lẩm bẩm. Một đạo màu xám trắng lôi đình trong nháy mắt bổ tới, bất quá trực tiếp xuyên thấu Lưu Điền g i thân thể, nhọt Điền g i vô cùng bất ngờ. chuyện gì xảy ra? Điền g i tâm niệm vi động, quanh thân sức mạnh trong nháy mắt bộc phát, bên người vô tận mê vụ trong nháy mắt phá diện, biến thành t i t i lũ lũ huyền hoàng sát vật c h ấ t chìm vào trong sương mù. Đông Dụng trong nháy mắt dò xét toàn thân, phát hiện mình cái gì đều đã mất đi, trừ thiên vạn giới từ thể nội tiêu thất, chỉ có một cái huyệt khiếu chống giống, như một phương chống trải thế giới. Thiên địa nhân, ba linh biến mất không thấy gì nữa, Tam Hải lại biến vô tận rộng lớn. giống như một phương thiên địa, thế nhưng lại không có gì cả. tại linh hồn chỗ sâu nhất vô tận tử khí tiêu thất, mê vụ tiêu thất, cái hắc động kia cũng tiêu thất, hết thể đều chống, giống. tiểu t h ổ năm cái tiểu gia hỏa trưởng thành gấp đôi, từng cái dáng vẻ trang nghiêm, ngồi xếp bằng, đang cố gắng tu luyện, trên đỉnh đầu có đủ loại thần kỳ quang ảnh hiện. nguyên khởi nguyên sinh nguyên diệt ba cái linh hồn vẫn là giống như lúc trước, bất quá tại ba linh trên cánh tay đều buộc lên một cái hồ lô nhỏ. đ i ề n dại nhất mắt nhận ra, đó là diệt đạo chi địa nuôi hồ lô. tại sao lại dạng này? đ ồ n g u ộ n g thần thức trong nháy mắt đảo qua nguyên khởi ba người, hiểu rõ hết t h y dùng mình hết t h y đổi lấy. đ o ạ n sắc diệt đạo hồ lô điền giả bất có thể tư nghị dạng này cũng được thiên địa nhân ba linh ở nơi nào đồng ruộng hỏi theo tam hải bị thôn phệ thành toàn cái này ba cái hồ lô điền nguyên mở miệng ai sáu đồng ruộng thở dài không nghĩ tới thế mà dạng này tam giới ở nơi nào đây là quay về phương hướng điền nguyên nói xong một đạo thần thức xông vào liễu điền g i trong thần thức xa như vậy đồng ruộng trợn tròn mắt mảnh này mê vụ chi địa lại là bên ngoài tam giới thế giới là dưỡng dục tam giới mẫu thân đồng ruộng linh hồn chi lực trực tiếp vang ra trong n h á y mắt bao trùn không biết xa xôi bao nhiêu không gian không có linh hồn chi lực vì cái gì còn có thể dạng này đồng ruộng rất là ngoài ý muốn chính mình thần hải trung sớm đã dấu tuyết không có chút nào linh hồn chi lực a giải sinh liên đột nhiên đồng ruộng thế mà ở mảnh này vô tận mê v ụ bên trong phát hiện một đóa vạn giảm lớn nhỏ giải sinh liên ở đây tại sao có thể có giải sinh liên hơn nữa lớn như vậy đ i ề n dã tâm niệm khẽ động trong nháy mắt đến rồi d à ả i sinh liên bên người thần thức vét ra đem giải sinh liên hết thể đều thấm l u ậ n không có bất kỳ cái gì thần trí tồn tại thế nhưng là thể nội lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận so một phương thế giới cũng không kém một chút thật thần kỳ sinh mệnh thật là khủng khiếp sinh cơ Đồng Dụng đưa tay sờ về phía Dải Sinh Liên, lại phát hiện tay của mình giống như là xuyên qua huyễn ảnh đồng dạng từ Dải Sinh Liên bên trong xuyên qua. Chuyện gì xảy ra? Đây chẳng lẽ là huyễn ảnh không thành? Điền g i ã Tâm bên trong rất là kinh ngạc. Nhiều lần nếm thử, Đồng d ộ n g đều không thể tự tay đụng chạm đến Dải Sinh Liên, thế nhưng là Đồng d ộ n g đối đạo cùng lực lượng trưởng khống lại thật sự, hơn nữa có thể dùng những lực lượng này dễ dàng tổn thương Dải Sinh Liên. Cuối cùng Đồng d ộ n g luyện hóa Dải Sinh Liên, tiếp đó mang vội vàng tâm thẳng đến Tam Giới địa điểm. Đồng Dụng có loại hoài nghi, hắn phải gấp thiết đi chứng thực. Đồng Dụng cơ hồ đến rồi tâm đến y đến thân đến trình độ, tốc độ nhanh, không cách nào hình dung. Tam giới rất nhanh bị đồng ruộng tìm được. Đây là một mảnh không gian thật lớn, ba cái thế giới thành phẩm hình chữ sắp xếp, tại ở giữa nhất có bộ phận tương dung. Từ ngoại giới nhìn lại, tam giới nội bộ phong vân biến ả o t i a sáng vô thường. Bây giờ tam giới không có một chút đổ nát khí tượng, hết thảy đều vui vẻ phồn i n h Đồng ruộng trong nháy mắt phong tỏa ta thích bá thiên cùng trắng khải vị trí, tiếp đó xuất hiện ở trước mặt của các nàng. Thế nhưng là đồng ruộng trong nháy mắt như bị sét đánh, ngũ tạng c u phần. Ta thích bá thiên cùng trắng khải vai sóng vai đi lấy, mặt buồn rười rượi, không nói được yêu thương. Đồng ruộng đứng tại trước mặt của các nàng, thế nhưng là hai người vẫn như cũ chậm rãi đi tới. Đối với đồng ruộng coi như không thấy, thậm chí trực tiếp từ đồng ruộng trong thân thể xuyên qua, tiếp đó chậm rãi mà đi. Đồng ruộng la lên hai người, thế nhưng là hai người lại không có bất kỳ phản ứng nào. Tại sao có thể như vậy? Đồng ruộng linh hồn chấn động kịch liệt lên, chẳng lẽ ta thật đem mình đã luyện thành hư vô? Làm sao lại ra loại chuyện này xấu? đ i ê n Giá h ữ u tìm được h i ế m tìm được đ ạ lưu, n h ì n lưu, cây nhỏ tiểu thụ, thọ ra x u Tất cả mọi người đều đối đồng ruộng coi như không thấy, phản phát đồng ruộng giống như không khí một dạng. đ ồ n g Duẫn há mồm điên cuồng gào thét, to lớn sức mạnh trong nháy mắt hiện ra, trời đất sụp đổ, đem tất cả mọi người bị hù gần chết. d ì Tinh hung sáu, Di Tinh hung sáu, Tiếm Hô to gọi nhỏ đứng lên, không phải c h ư Thiên vạn giới hợp nhất sau đó, thiên địa kiên cố đến để cho người ta giận xôi trình độ đi. Tại sao có thể như vậy? Chạy mau sáu, Điền Giã nhất chữ không rơi n g h e l ọ t vào trong thay, cái này khiến hắn càng là ngốc trệ. Đông d u ộ n g bồi hồi cửu thiên, thử tất cả, phát hiện mình giống như là chân chính hư vô mở dạng, người khác không nhìn thấy hắn, nghe không được hắn, nhưng mà Đông Duẫn lại có thể điều khiển hết t h ả đạo. làm bất kỳ lực lượng nào có thể làm sự tình. Chín ngày sau, đồng ruộng khắp nơi tìm toàn bộ thế giới, lại không có phát hiện vạn cổ đại lục vết tích. Tiếp đó, đồng ruộng tìm khắp cả tam giới, tại đệ tứ giới trên bầu trời phát hiện vạn cổ đại lục. Vạn cổ đại lục lơ lửng như một tòa thiên không thành. Bất quá, vạn cổ đại lục tựa hồ nhận lấy to lớn thương tích, khắp nơi đều là đại chiến lưu lại cảnh tượng. Hơn nữa sinh linh mười không còn một. Đồng ruộng đi tới hậu thổ tông, hậu thổ tông sớm đã không còn tồn tại, kiếm chi hẻm núi cũng biến mất không thấy gì nữa. Thôi hồi h ộ p một chút, một loại dự cảm không tốt không thể ngăn cản xuất hiện tại liêu điển g i não hải. Một cỗ hoang mang cùng cực độ đ è n nén chi tình xuất hiện tại điển g i ã trong lòng, trong trước mắt, đồng ruộng cảm xúc thế mà trực tiếp ảnh hưởng tới tam giới thiên địa, sợ hãi cùng kiểm chế hạo đ n g tràn ngập tam giới, tựa hồ phóng lên trời muốn nổi giận. 33. hết chọn bộ 33. ngay ở chỗ này kết thúc a, cảm tạ tất cả mọi người, cảm tạ các cả bã, lạnh nhạt lời, nửa ngày rảnh rỗi, như an an, tịt mịt mưa, trăng sáng chiếc không, vân vân vân vân, không đi nhiều liệt cử, cảm ơn các ngươi, cắt giảm q u y ề n thứ ba chư thiên loạn lạc cùng q u y ề n thứ tư tam giới đại chiến, rất nhiều hố cũng không lấp, cứ như vậy đi sáu. Không phải vậy bằng vào ta tốc độ này có thể viết nữa hai năm, từ 16 năm tháng 11, đến 18 năm tháng 61, t h ế mà bị ta kiên trì nổi, thu hoạch thật nhiều. t â n thủ lên đường không dễ dàng, thông cảm nhiều hơn. Khác cũng không có cái gì dễ nói. Sách mới, ta đạo xương điên cuồng, đã sớm câu từ, hơn một năm, viết hơn 80 chương bản thảo sáu. Ở đây lăn lộn ngoài đời không nổi, phát tại a. Bên trong sách, kỳ, phong cách tương tự, nhưng mà hy vọng viết thoải mái hơn, đơn giản hơn, chỉ cung cấp các ngươi lưu nhàn, bất quá có vẻ như bằng vào ta liệu tính, không viết ra được trang bức đánh mặt, nỗ lực a. do ta viết tựa hồ cũng có một điểm không giống nhau sách mới sẽ tiếp nhận quyển sách này viết thành phi bộ ha ha chương một phát ở đây thích xem có thể xem không thích liền ném đi cảm ơn mọi người 192. duyên phận a 6 nguyên lai like là đồng hương nha không biết lao tổ đến từ địa cầu nơi nào cơ đ ố n g bắt đầu kích động ai cùng ngươi là đồng hương chớ ở trước mặt ta x c h địa cầu ta hận đất cầu hận đất cầu hận đất cầu hận này giả dích vô tuyệt kỳ hận này cao ngất sâu hơn biển sáu lao tổ trong nháy mắt nổi trận lôi đình lửa giận ngút trời càng nói càng t r ù g thiên cái địa phương quỷ quái kia, người nào đi người đó x u i x ẻ o đệ đệ đệ s cơ đống cảm giác mình mồ hôi lạnh đều bị r ự a vào xuống, không khỏi cẩn thận từng l y từng tí vấn đạo. tiền bối, địa cầu đem ngươi thế nào? d ự a vào. về sau không cho phép ở trước mặt ta x c h địa cầu. không phải vậy lao tổ diện ngươi 6. là 6. là 6. là 6. cơ đống mãi mới chờ đến lúc lao tổ bình phục lại, mới cẩn thận vấn đạo. tiền bối, địa cầu đem ngươi thế nào? tiểu tử ngươi còn có thể hay không t á n gâu? lao tổ âm thanh âm trầm xuống. h ấ h -6. cái kia còn không biết tiền bối kêu cái gì đâu 6 Ta t ê n thật anh hùng. Gì? Thật anh hùng? Tên của tiền bối quá ba khí, nghe xong liền rất có nội hàm. Nói nhảm. Ách sáu, tiền bối kiết như thế nào đến rồi trong cơ thể ta? Ta liền buồn bực, vì cái gì mỗi lần gặp phải người địa cầu ta đều phải x u i sẹo, thật mẹ nó không nghĩ ra. Gì? Cơ đống nghĩ nghĩ, chính mình có vẻ như không đem nó như thế nào a? Ha ha, tiền bối, ta lại không nốc. Lúc này ta cũng có hơi lớn gây nên ngờ tới, ngươi cũng không cần theo ta thửa nước đục thả câu a. Tiền bối dạng này thật anh hùng, hào khí trời cao. cũng không cùng ta một tên tiểu tử tính toán những thứ này cái gì sao cũng được à hừ đã như vậy ta cũng không muốn nói nhảm chúng ta về sau sống chung hòa bình cố tìm cái chung g ắ t lại cái bất đồng cùng tiến bộ như thế nào ta đi sáu tiền bối ngươi ngay cả những thứ này cũng biết đơn giản t h â n A. thế gian này lại có cái gì là ta không biết đến sáu tiền bối kia ta đây là cái gì tình huống ta xuyên về sau xuyên qua tiểu tử ngươi tiểu thuyết đã thấy nhiều A. vũ trụ vông ẩn nơi bắt nguồn sinh mệnh đến không hết ngươi bất quá là từ địa cầu đi tới h ê n viên đế tinh xuyên qua cái g á m a cơ đ ố n g miệng mở rộng, t r u ệ n để mộng, hơn nửa ngày sau đó bắt đầu lẩm bẩm. hiên viên 6 hiên viên 6. hiên viên 6 tam hoàng ngũ đế 6 thần tiên 6 cơ đ ố n g càng nói trên mặt h à o quang càng rực rỡ. tiên bối, trên địa cầu những cái kia thần thoại truyền thuyết đều là thật sao? cơ đ ố n g sôi s ụ n kích động, chính xác cái r ắ m thật anh hùng âm thanh lạnh lẽo s ố n g dưới, ngoại trừ danh tự bên ngoài, còn lại không tin cũng chẳng sao, cũng là lừa gạt các ngươi, đánh cắp các ngươi trong linh hồn vẻ đẹp mà thôi. ách 6 tiên bối, ngươi không phải cũng lừa ỉ n h ta à? ngươi nói xem, ta làm sao biết? có một số việc ngươi không biết cũng được. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, địa cầu là một cái thần kỳ nơi bắt nguồn sinh mệnh là được rồi. Nơi đó kể từ phát sinh biến cố lớn bị phong ấn sau đó, không có năng lực thoát đi những cái kia b ẻ lũ s u n định tiểu tu giả cũng dám tự xưng thần tiên. Vì dựng nên chính mình, dám chửi bới các tộc tiên hiền, thậm chí ngay cả tam hoàng ngũ đế cũng dám kinh n h ậ n đáng đợi bị toàn bộ diệt sát, triệt để tuyệt con đường tu hành. Cái gì, cơ đống trận tròn mắt, có vẻ như chính mình nghe được không nên nghe đổ vào ta. Cái kia tề thiên đại thánh đâu, cơ đống từ nhỏ đã ưa thích t thiên đại thánh, không khỏi hỏi lên. Ngâm miệng, thật anh hùng đột nhiên gầm thét, dọa cơ đống n h ả một cái. Tên này chính là cấm kỵ. ở địa cầu tùy ngươi định đến nơi này phía sau không được khen nói đáng hận a đáng hận a sáu thật anh hùng đáng hận nửa ngày cũng không có hận ra một cái thành k i u ngươi nhớ kỹ các ngươi mưa dầm thấm đất những thần kia tiên truyền thuyết trải qua quá nhiều gia công không thể dễ tin có chút tiên ở đây càng không thể khẽ nâng nhớ kỹ vĩnh viễn nhớ kỹ là 6, là 6, là 6. cơ đ ố n g tử thật anh hùng ngữ khí nghiêm túc nghe được ra rất nhiều thứ tựa hồ thật anh hùng đối với rất nhiều danh hào rất là kiên kỵ thậm chí kính sợ t i ề n bối kia còn là nói nói ta đi ngươi có cái gì tốt nói vậy thì nói một chút t i ề n bối. ta không có gì đáng nói, cơ đóng bó tay rồi, không phải đã nói tuân thủ bốn hạng nguyên tắc căn bản, đôi bên cùng có lợi sao? Tiền bối, chúng ta không phải muốn đôi bên cùng có lợi sao? Đầu tiên chúng ta muốn lý giải lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau a. Ngươi, ta đã biết, không phải sáu, tiền bối sáu, đối với ta như vậy không công bằng. Hừ, theo ta đàm luận công bằng, vậy đối với ta công bằng sao? Ta hắn sao đi ngay ngoài địa cầu mặt nhìn mấy lần, liền bị t r ấ n áp m ê lần rủa, liều chết từ địa cầu trốn ra được, đầu tiên là bị một con t h ọ v vô gần chết, thật vất vả chạy trốn tới hiên viên đ ế tinh, đầu tiên là bị long tộc truy. tiếp lấy lại bị cự nhân cướp, ta niệm phóng lên trời có đức h i ế u sinh đều không làm một hán cuối cùng cũng không biết xảy ra điều gì quỷ thế mà bị phong ấn ở trong cơ thể ngươi hơn nữa còn tiến nhập phạm tục thế giới ngươi nói cái này đối ta công bằng sao thợ anh hùng vừa giận tiền bối ngươi bị phong ấn là bị ai phong ấn bị ngươi gì cơ đ ố n g có chút ngộ trên người của ngươi có phải hay không có câu văn đạo văn giống như một đoạn thời gian trước đột nhiên là hơn ra rất nhiều hình xăm bất quá bây giờ không còn hình xăm t n g cho ngươi dám nói ra đó là hình xăm sao thật anh hùng ngựa khí rất khó chịu. y ê n tâm, ngươi cái kia hình sang bây giờ vẫn như cũ có, chỉ là từ mặt ngoài sắp nhập vào tâm hải của ngươi, ta liền là bị loại này đạo văn phong ấn. Nhìn xem ngươi cánh tay phải, cơ đống nghe tiếng lập tức gỡ ra cánh tay phải, quả nhiên thấy được một bàn thai lớn trông rất sống động đồ án. Một cái ba chân hai thai tiểu đỉnh. Gì tình huống, nhìn lại một chút cánh tay trái của ngươi, làm sao còn có thần long cùng tự nhân, cơ đống xem xét cánh tay trái, càng thêm trợn tròn mắt, cánh tay của mình bên trên lại có đầu r ồ n g thực sự là long a. Đây là muốn thăng thiên tiết tấu nha, l a o tổ ta cũng một mực một mực. Không nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Theo lý thuyết, ta bị phong ấn còn sự tình xảy ra có nguyên nhân, nhưng là bọn họ hai cái không chỉ có bị phong ấn, còn bị một cố lực lượng thần bí triệt để rào sát, trở thành tạo điều kiện cho ngươi hấp thu tinh túy. Cái này quá không thể nào hiểu được. Không nghĩ ra, không nghĩ ra. H6 tiền bối, có thể nói cẩn thận một chút sao? Ta nghe không biết rõ. Ta ở địa cầu bên ngoài bị trên địa cầu đại trận chấn áp, tiếp đó một cái lao hôn đạn 6 á không Khả ái lại hiền lành lao nhân nguyên ruột ta, một khi gặp phải người địa cầu cũng sẽ bị phong ấn, trở thành hắn thủ hộ pháp bảo. Ta vừa chạy ra địa cầu. liền gặp ngươi người địa cầu này, thân long cùng cự nhân vì tranh đoạt ta, ở trên thiên bỏ đi mà bởi vì tranh sát, vô ý đem ngươi đập trở thành thìn nát, nhưng mà ngươi vẫn chưa có chết, mà bọn hắn lại không hiểu bị tức đ o ạ t hết thảy, hơn nữa bị phong ấn ở trong cơ thể ngươi, thời khắc tẩm bổ thân thể của ngươi, nghe rõ chưa? nửa ngày, cơ đống l ắ t đầu, không biết, vậy ngươi về sau từ từ suy nghĩ mình mà đi. Đương a, tiền bối, nói rõ một chút thôi. Trên người ngươi cổ q u á i quá nhiều, ta đều không thể nào hiểu được, làm sao nói rõ? đều có cổ v á i gì, cơ thể thế nhưng là tiến hành lối do tông đường cái này g á n h nặng đường xa nhiệm vụ căn bản. sao có thể có gì đó quái lạ? trên thân thể ngươi vì cái gì có phong ấn? cái này phong ấn là ta cho đến tận này thấy qua cường đại nhất phong ấn. không biết, cơ đống lắc đầu, ta chết đi sau một lần c ự u gia hiện. cái gì? người chết như đ è n diệt, như thế nào phục sinh? không nên nói bậy. cơ đống nghĩ nghĩ, chính mình chẳng lẽ không chết? cái kia trên địa cầu long môn phong bị người đẩy tới vách núi sau đó rõ ràng chính mình một lần cuối cùng nhìn thấy thân thể đều té chia 5 x m s chẳng lẽ mình lúc đó thật không có chết? ách 6 hẳn là không chết, bằng không bây giờ mình tại sao sống sót? mặt khác, hai cái này cường giảm một thân tinh túy bị phong ấn ở trong cơ thể ngươi. thế nhưng lại tại ngươi ngủ say trong khoảng thời gian này chạy mất hết 9 thành 9, n h ữ n g thứ này tinh túy chảy vào tâm hải của ngươi. thế nhưng là ta dò xét rất lâu, tại trong tâm hải của ngươi không phát hiện chút gì. tâm hải lại là cái quỷ gì, cơ đống nghi hoặc, gấp cái gì, về sau ngươi thì sẽ biết. nếu là không có về sau, ngươi cũng không cần biết. t h ậ t anh hùng thuận miệng đuổi cơ đống, cơ đống bị thương rất nặng, tiền bối, ngươi l ử a phỉnh ta liền không thể đi điểm tâm sao? để ý, hừ, ngươi vẫn là nhanh chóng tìm cách để cho ngươi về sau thiếu đi thật à? ngươi gần nhất ngủ mê man một tháng. tinh t u a thiệt thần hư, không phải chứ, cơ đống vừa tỉnh dậy lúc liền phát hiện, cảm giác mình đầu nặng chân nhẹ, rất yếu, không liền làm cái xuân sáu. mộng sao, cần thiết hay không sáu? xuân sáu. mộng, thật anh hùng nghi hoặc, mình và tiểu tử này bản nguyên tương liên, chính mình vậy mà không có cảm giác được đối phương nằm mơ giữa ban ngày, cái này rất không phải. ta tỉnh lại phía trước, cảm giác mình là một cái xuân. mộng, có một mỹ nữ một mực tại cái kia ta sáu. xuân sáu. mộng, cái kia ngươi, h ắ sáu. mộng do tâm sinh nha, đừng trách lao tổ không có nhắc nhở ngươi, trẻ tuổi không biết tinh chất quý. đến lúc đó cái kia khoảng không rơi lại nha. thật anh hùng ngựa khí rất là cổ quái, n h ư ờ n g cơ đống sắc mặt biến thành hơi hồng. tiên bối, thật là nằm mơ giữa ban ngày, hơn nữa ta cảm giác n g ộ n g đặc biệt chân thực, giống như thật. thật, thật anh hùng đống nhiên khẽ than đứng lên, thiên bỏ đi mà, diệt sinh chi t u y ể n 6. ta dựa vào 6 á 6. người 6. người s người 6. người sẽ không 6. thật anh hùng giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên kinh hô lên.